Hảo sao nàng vẻ mặt kích động mà nhìn sở rất túc đem những cái đó thịt lộng tới một cái đá phiến thượng bởi vì lạc thất thất giới thiệu hắn đã không còn sử dụng thịt nướng này một loại phương pháp đồ ăn hương thơm truyền ra tới tức khắc chọc đến lạc thất thất một trận nước miếng tí tách ta nếm điểm nhi lạc thất thất có chút chờ không kịp trực tiếp liền tính toán dùng tay đi lấy lại không nghĩ nửa đường bị người nam lấy không nổi lạc thất thất ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân chỉ cảm thấy có chút mặt nhiệt a hảo Lạc thất thất vội vàng xả ra tay mình. Một bên thầm mắng chính mình, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hoa si. Còn không phải là nắm xuống tay sao. Như thế nào liền mặt đỏ. Nhất định, nhất định là bởi vì hắn làm đồ ăn ăn quá ngon, cho nên nàng mới có thể thần phục, nhất định là như thế này. Đi xem ngươi cơ giáp kiểm tra đến như thế nào. Sở Dật túc lại không có buông ra tay nàng, trực tiếp đem nàng kéo vào đặt cơ giáp địa phương lạc thất thất chỉ cảm thấy cả người đều ở vào như lọt vào trong sương mù trạng thái vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại hắn lôi kéo chính mình tay hắn lôi kéo chính mình tay lão đại ngươi đã đến rồi a nhìn thấy sở dật túc lại đây thế quang thụy lập tức chào hỏi bất quá tiếp đón đánh xong hắn liền phát hiện không thích hợp lão đại các ngươi như thế nào lôi kéo tay sở dật túc khẽ nhíu mày giống như vô tình mà bông ra ta tới kiểm tra cơ giáp tề quang thụy còn tại hoài nghi mà nhìn hai người nhưng vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Vừa mới, vừa mới lao đại là ở nói sang chuyện khác đi. Lạc thất thất vẫn như cũ vẫn là hồn phiêu cửu tiêu trạng thái, tự nhiên cũng không có cách nào giải đáp Tề quang thủy nghi hoặc. À, Lão đại, đã quên nói, mới vừa nha đầu này nói cơ giáp có cái bộ kiện có chút hư hao, ngươi nhìn xem là thật vậy chăng? Ta đều không có nhìn ra tới. Thế quang thủy cũng không hề so đo cái kia vấn đề, nói. Sở rất túc dò xét một phen, gật đầu, là như thế này. Thật sự có bộ kiện hư hao. Thế quang thủy không dám tin tưởng mà nhìn nhà mình lão đại. Sở rất túc gật gật đầu. Vì cái gì, vì cái gì ta nhìn không ra. Thế quang thủy càng là kinh ngạc. Vì cái gì chính mình đều không có nhìn ra tới đồ vật, nàng lại thấy được. ngươi tinh thần tiềm lực cấp bậc quá thấp. Sở rất túc nói thẳng nói. Ta chính là A cấp. Thế quang thủy lập tức nói. Tuy rằng so không được lão đại biến thai. Nhưng tốt xấu cũng là kiệt xuất nhân tại A. Sở rất túc lại nói nói. Cũng quá thấp. Bất quá, nàng cấp bậc lại yêu cầu hoài nghi. Sở rất túc nhìn về phía còn ở thất thần lạc thất thất. Thế Quang Thụy nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình A cấp đều không thể kiểm tra đo lường ra tới, nàng lại biết. Nàng cấp bậc là cái gì? Thế Quang Thụy suy đoán lên. Khẳng định cao hơn A cấp, chẳng lẽ là S cấp? 2439657 Dấu giếm xuống dưới. S cấp. Thế Quang Thụy không dám làm cái này phỏng đoán. S cấp tinh thần tiềm lực giá trị người ở toàn bộ liên bang 10 cái tay đều số ra tới. SS cấp trong lịch sử càng là chỉ có 2 vị. S S, -s cấp, vậy chỉ là truyền thuyết. Nhà mình lao đại vừa lúc là S cấp, kia có thể khẳng định, kia nhà đầu khẳng định cũng là S cấp hoặc là trở lên. Một cái S cấp người, liên bang thế nhưng không có một đinh điểm tin tức, này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì, hắn là không dám đi suy nghĩ. Lao đại, phải làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể đủ đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình lao đại. Sở Dật túc nhìn nhìn Lạc Thất Thất, lắc đầu. Thế Quang Thụy minh bạch, đây là muốn giấu dếm xuống dưới. Nha đầu, nhanh lên, người đánh đô thắng. Thế Quang Thụy hô một tiếng. Lạc Thất Thất mới thanh tỉnh lại, đến nỗi hai người đang nói cái gì, căn bản không có nghe được. Trong đầu tất cả đều là đối với vừa mới tâu nghị nắm chính mình tay phỏng đoán. Hắn là cố ý. Hắn không phải cố ý. Nếu là cố ý, đó có phải hay không thuyết minh hắn đối chính mình có ý tứ? Còn có phải hay không cố ý? Nếu không phải cố ý, đó có phải hay không thuyết minh chính mình quá không có tồn tại cảm. a, ngươi nói cái gì? 92 cơ S. Lạc thất thất nhìn về phía tề quang thụy, nói. Ngươi thắng. Tề quang thụy lặp lại nói. Lạc thất thất mỉm cười mà nhìn về phía sở rất túc, lúc này, ta có thể ăn cái gì đi? Sở rất túc gật gật đầu. Tề quang thụy nhìn về phía lạc thất thất chạy ra đi thân ảnh, trong đầu vẫn như cũ hiện lên vừa mới phòng đoán, nhưng giờ phút này lại sinh ra hoài nghi một cái đôi thức ăn như thế để ý hơn nữa hành vi cử chỉ cùng giã nha đầu không có gì khác nhau người thật là có được ép cấp tinh thần tiềm lực giá trị người đi rồi sở dật túc lại mở miệng nhắc nhở nói tề quang thụy lúc này mới theo đi lên nghĩ thầm dù sao lao đại biết xử lý như thế nào hắn liền mặc kệ lạc thất thất thỏa mãn mà đem sở dật túc chuẩn bị thức ăn đều ăn đến sạch sẽ mới hướng về phía hắn tán thưởng thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tốt sở dật túc gật gật đầu tính làm tiếp thu lạc thất thất hiếp mắt cười giống chỉ thỏa mãn miêu thế quang thụy lại bắt đầu hoài nghi chính mình phỏng đoán nếu có thể đủ có mặt khác đồ vật có thể ăn thì tốt rồi lạc thất thất vẫn là có chút không thỏa mãn đáng tiếc nàng trong không gian mặt thực vật đều đã trưởng thành lại căn bản không có biện pháp lấy ra tới chỉ có thể đủ mỗi ngày ăn không sai biệt lắm đồ ăn tuy rằng vẫn là thực mỹ vị nhưng nàng chính là một cái bắt bẻ đồ tham ăn như thế nào có thể luôn là ăn này đó đâu nhất định phải tưởng cái biện pháp lấy điểm đồ vật ra tới nàng nghĩ như vậy, ngươi có nhiều như vậy còn chưa đủ à? Tề Quang Thụy thật sự là khó có thể tưởng tượng nàng vì sao sẽ cố chấp với loại này ngoại vật thượng. Lạc Thất thất phiết phiết hắn, một bên dùng sùng bái mà ánh mắt nhìn về phía sở giật túc, ngươi loại này phản phu tục tử như thế nào có thể cảm nhận được ta cảm thụ? tâu nghị, lần sau chúng ta đổi điểm mặt khác ăn đi. Tề Quang Thụy ở trong lòng chỉ mắng nàng không tiên đồ, ngươi nếu có thể đủ ở cơ giáp thượng đa dụng điểm tâm thì tốt rồi. Lạc Thất thất liếc nhìn hắn một cái, hừ có bản lĩnh ngươi đánh với ta một hồi a người đó là lục cấp cơ giáp không cần ngươi điều khiển đều có thể chiến thắng ta thế quang thụy bất đắc dĩ mà nói đây là cơ giáp cấp bậc chỉ kém một bậc trực tiếp chênh lệch đều là cực đại đặc biệt là vừa đến ngũ cấp cùng sau đến cửu cấp khác biệt càng là thiên nhưỡng mà đừng vậy đừng nói chuyện lạc thất thất hừ hừ nàng chính là lấy cơ giáp khi dễ người làm sao vậy thế quang thụy nhìn xem nàng thật đúng là tìm không thấy phản bác nói lão đại gần nhất quân địch như thế nào không có động tĩnh a? Thế Quang thủy bỗng nhiên nhớ tới chính sự, lạc thất thất tức giận mà trả lời, như thế nào? ngươi còn hy vọng bọn họ đánh lại đây a? 2439658 có thể thu lưu ta sao? đương nhiên không phải, chỉ là như vậy bình tĩnh không quá bình thường. Thế Quang Thụy nói, lạc thất thất ngấm lại, tựa hồ thật đúng là như vậy. Sở rất túc đáp, không cần thả lỏng cảnh giác liền hảo. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía sau trời. Một hồi đại chiến là không thể tránh được, trận này chiến, hắn cần thiết thắng. Ân, phó đoàn bọn họ đã ở trên đường, thực mau liền phải tới. Thế Quang Thụy đáp. Lạc thất thất nghe bọn họ lời nói, còn có phó đoàn. Vậy ngươi là cái gì? Thế Quang Thụy nhìn nàng một cái, phân đội đội trưởng. Nga. Lạc thất thất ý vị thâm trường mà nói. Thế Quang Thụy không có trả lời. Lạc thất thất cũng không để ý tới hắn, ngược lại là nhìn về phía nam nhân, các ngươi là cái gì tổ chức a? nhìn qua rất cường đại bộ dáng quan trọng nhất chính là chiêu không nhận người a có thể đem nàng chiêu đi vào sao nàng chính là rõ ràng minh bạch hiện tại nàng có thể cọ điểm nhi ăn vạn nhất nam nhân đi rồi nàng đã có thể không có cách nào cầu ý thực ngươi hỏi cái này chút làm cái gì Sở rất túc nhìn về phía nàng nghi vấn lạc thất thất mỉm cười đương nhiên là quan tâm ngươi a chúng ta không phải nhận thức vài thiên sao như thế nào cũng muốn cho nhau hiểu biết xúc tiến cảm tình sao con đường cuối cùng Sở dật túc nói. Lạc thất thất chớp trước mắt, có nghe không hiểu. Quân đoàn tên A buồn đã chết. Thế Quang Thụy cảm thán. uy, ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp. Đều không thể đủ vui sướng mà nói chuyện phiếm hảo sao. Thế Quang Thụy nhún nhún vai. Lạc thất thất tiếp tục đem tầm mắt đặt ở sở dật túc trên người, đem mục đích của chính mình nói ra, cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi quân đoàn thu người sao. Có hay không cái gì yêu cầu, chỉ thu nam không thu nữ. Nếu không có ta đây có thể hay không? Tề Quang Thụy nhìn lạc thất thất đều phải dán đến nhà mình lão đại trên người, lập tức nói, không có yêu cầu nam nữ, ta đây chính là có cơ hội. lạc thất thất vừa nghe, lập tức cao hứng. không, ngươi đã mất đi tư cách. Tề Quang Thụy nghiêm trang mà nói. lạc thất thất có chút thất vọng, a, vì cái gì a? bởi vì có thân cao yêu cầu. ha ha ha, Tề Quang Thụy lớn tiếng mà nở nụ cười. lạc thất thất liêm thần, lan. Thế Quang Thụy tiếp tục lớn tiếng mà nở nụ cười. Lạc thất thất hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật sự, ngươi biết ta là từ chủ tinh cầu chạy ra tới, cho nên kỳ thật căn bản không có địa phương đi. Tâu nghị, ngươi có thể thu lưu ta sao? Sở Dật túc hơi hơi như mày. Thật sự, ngươi xem, ta không phải có lục cấp cơ giáp sao? Có thể đương pháo hôi, ta sung phong đều có thể. Lạc thất thất vội vàng nói. Sở Dật túc vẫn như cũ như mày. Không được sao? Thấy hắn vẫn là không có trả lời, lạc thất thất có chút thất vọng rồi. Xem ra là thật sự không được đâu. Ai? Lão đại, nếu không thể quang thụy đang định nói chuyện, lại bị ngăn trở. Nhưng là, ngươi có thể tạm thời đi theo chúng ta. Tiên đề là, ngươi lại tự bảo vệ mình năng lực. Sở rất túc đáp. Lạc thất thất lập tức cao hứng, thật vậy chăng? Vậy có thể, có vào hay không quân đoàn nàng là không để bụng, nhưng là có thể đi theo tâu nghị, lúc này mới mấu chốt. Ai làm hắn có một tay hảo chủ nghệ đâu? Sở rất túc gật gật đầu. Lạc Thất Thất bắt đầu mỉm cười, cảm ơn, cảm ơn. Nếu là ngươi tìm được rồi thích hợp địa phương, tùy thời có thể rời đi. Sở rất túc lại bổ sung mà nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu, yên tâm, nếu ta tìm được rồi thích hợp địa phương, khẳng định sẽ rời đi. Mới là lạ, ta chính là muốn lại định ngươi hảo sao? Bằng không như thế nào có thể có mỹ vị ăn? 2439659, quân địch đánh lén cảnh cáo thanh âm cặp sóng âm đột nhiên truyền tới lạc thất thất sửng sốt liền nhìn thấy sở giật túc đã mang theo tề quang thụy chạy hướng về phía ven lạc thất thất vội vàng theo đi lên khẩn cấp ngăn cản nhân viên thượng đến chiến trường xếp hàng chờ đến nàng lúc chạy tới sở giật túc đã bắt đầu ở bài binh bố trận lạc thất thất chạy nhanh tiến lên đi thất thất người đi theo lão đại tề quang thụy cũng thu hồi ngày thường bất cần đời bộ dáng nghiêm túc mà đối nàng nói lạc thất thất gật gật đầu nàng đương nhiên biết sở Dật túc nhìn nàng một cái tiếp tục can bài lạc thất thất đứng ở một bên không nói gì xuất phát sở Dật túc nói lạc thất thất liền đi theo hắn bên người đi trước vũ trụ chiến trường giờ phút này quân địch đã ở công kích tinh cầu phòng hộ năng lượng cháo lạc thất thất cũng không hàng hồ chỉ huy xích khanh liền hướng quân địch trung hướng trải qua phía trước một trận chiến lúc sau nàng rốt cuộc minh bạch có chút chiến đấu kỹ xảo giờ phút này cũng sẽ không dễ dàng mà bị người vây đổ cho nên chiến đấu lên cũng là linh hoạt Trực tiếp suy yếu quân địch lực lượng Nàng càng đánh càng hăng Không ngừng mà hướng trung tâm tới gần Tuy rằng biết nguy hiểm Nhưng nàng cũng là một tá một triệt Dựa vào xích khanh tốc độ Căn bản không có nửa điểm vấn đề Lao đại Đột nhiên, một thanh âm chuyển tới Lạc thất thất theo xem qua đi Lại phát hiện giờ phút này sở giật túc thế Nhưng bị người vây công Hơn nữa, cái kia trận thế Tựa hồ là tính toán trực tiếp đem hắn bắt lấy Cho dù chung quanh không ngừng có người công kích Những người đó cũng là che giả măng mọc mà xông lên đi. Lạc thất thất có chút kinh hãi, cũng không dám chần chờ, lập tức ra xích khanh vọt đi vào. Một cái màu đỏ roi dài không ngừng mở ra đi vào lộ. Thức mau, một cái thông đạo đã bị mở ra, chỉ là, lạc thất thất vừa mới tới gần sở giật túc bên người, lại lập tức bị vây quanh. Nàng lập tức ra nhập trần thế, không ngừng mà đánh. Có nàng trợ giúp, sở giật túc đem phòng thủ biến thành công kích, dần dần mà đem vòng vây đánh tan liên ở lạc thất thất cho rằng thành công sau khi thoát hiểm lại cảm thấy lưng lạnh cả người vừa quay đầu lại thế nhưng phát hiện một cái đạn pháo thế nhưng vô thanh vô tức về phía hai người vọt tới lạc thất thất hoảng sợ lớn tiếng mà hô tô nghị cẩn thận sở rất túc nhũ nhũ mày lại căn bản không kịp lui về phía sau chỉ có thể đủ xuống phía dưới trốn lại vẫn là bị đánh trúng lạc thất thất kinh hô một tiếng lập tức điều khiển xích khanh, thế nhưng dùng tay nắm lấy hắn cơ giáp nhưng dù sao cũng là thất cấp cơ giáp Hai chiếc cơ giáp thế nhưng thẳng tắp mà đi xuống lạc, hơn nữa tốc độ mau đến căn bản ngăn không được. Thế quang thủy chỉ có thể đủ kêu sợ hãi mà nhìn hai chiếc cơ giáp biến mất ở trong vũ trụ. Lão đại! Hắn lớn tiếng mà kêu. Làm sao vậy? Một thanh âm từ hắn phía sau truyền tới. Thế quang thủy quay đầu lại, phó đoàn. Đã xảy ra cái gì? Úc trạch một bên điều khiển cơ giáp, thế như trẻ che mà mở ra lộ tuyến. Lão đại! Lão đại ngã xuống. Úc trạch cả kinh, cái gì? hắn bị không biết tên đạn pháo đánh trúng ngã xuống thế quang thụy lặp lại nói úc trạch trầm mặc xuống dưới toàn thể nghe lệnh sở hữu ở đây quân địch toàn bộ tiêu diệt không lưu người sống thế quang thụy chịu đựng trong lòng đau thương sát hướng về phía quân địch theo viện quân gia nhập thực mau liền đem trận thế xoay chuyển lại đây thế quang thụy thấy thế cục đã không chế liền không màng tất cả mà điều khiển cơ giáp đi xuống dưới tính toán tìm kiếm đến nhà mình lao đại thân ảnh lại không nghĩ chờ đến cơ giáp năng lượng đều sắp hao quang Đều không có phát hiện nửa điểm bóng dáng. Hắn đủ rũ mà trở lại tinh cầu. Thế nào? Tìm được rồi sao? Úc trách hỏi. Tê Quang Thụy lắc đầu. Không có, không có. Ta muốn như thế nào công đạo A? 2439661. Tốt nhất đừng cử động. Hảo, đau quá lạc thất thất dễ rủa bỏ dậy. Chỉ cảm thấy cả người đều bị nghiền nát giống nhau. Nơi này là chỗ nào A? Nàng nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh. Chỉ cảm thấy phi thường xa lạ. Cả người đau đến không được. Nàng thoáng động động, mới nhớ tới, chính mình tựa hồ là vì cứu Tâu Nghị, kết quả vẫn luôn bị lôi kéo đi xuống rớt. Tâu Nghị, đúng rồi, Tâu Nghị đi nơi nào. Nàng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên, rốt cuộc ở cách đó không xa thấy được nằm trên mặt đất Chung Nam Nhân. Tâu Nghị, Tâu Nghị. Nàng một bên thề, một bên giấy rủa chiều hắn đi qua đi. Tâu Nghị, Tâu Nghị. Thật vất vả bò qua đi, nàng vô vô hắn mặt, muốn đem hắn kêu lên lại căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Nam nhân lúc này cả người đều là thương, nhìn qua có chút dữ tợn. Ở kêu vài lần lúc sau, nàng chỉ có từ bỏ, nhất định, nhất định phải tưởng cái biện pháp mới được. Xích hành, xích hành. Nàng đong đưa chính mình cơ giác, lại là một chút phản ứng đều không có. Làm sao bây giờ a? Lạc thất thất khó xử mà ngồi ở tại chỗ. Đây là một cái có chút hoang vắng địa phương, trung quanh cũng có chút thực vật, lại là khô vàng sắc. Lạc thất thất chỉ đi đến quá liên bang chủ tinh cầu cùng với một cái phụ thuộc tinh cầu. Nhìn thấy cái này địa phương, căn bản không biết là ở nơi nào. Nếu là có xích khanh, hắn nhất định biết. Đáng tiếc, kêu không tỉnh. Nô, no, trước đêm hắn dọn qua đi đi. Lạc thất thất ngắm lại, cái này địa phương rốt cuộc không an toàn, vẫn là đến đổi cái địa phương. Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu hành động lên. Chịu đựng cả người mà đau đớn, nỗ lực đem tâu nghị dọn đến một cái ẩn nấp địa phương. Hồng hộc. Nàng từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Nghĩ ngơi trong chốc lát, nàng bắt đầu tự hỏi lên rốt cuộc phải làm sao bây giờ khu khu đột nhiên bên người truyền đến thanh âm lạc thất thất xem qua đi phát hiện nam nhân thế nhưng tỉnh tô nghị tô nghị ngươi hảo điểm nhi không sở dật túc mở mắt ra cố hết sức mà nhìn nhìn nơi này là ta cũng không biết dù sao chính là rớt đến nơi đây cơ giáp cũng không có cách nào dùng ngươi nhìn xem phải làm sao bây giờ đi lạc thất thất nói sở dật túc gật gật đầu ý đồ đem chính mình cơ giáp triệu hoán lại căn bản không có động tĩnh cơ giáp năng lượng hao hết, lâm vào ngủ đông trung. hắn nói, lạc thất thất lúc này mới minh bạch, kia xích khanh khẳng định cũng là giống nhau. xích khanh, sở rất túc nhíu mày, chính là ta cơ giáp a bất quá, chúng ta vẫn là nghĩ cách nhìn xem như thế nào rời đi nơi này đi. nơi này quá hoang vắng, tổng cảm giác không tốt lắm. lạc thất thất nói, sở rất túc ngồi dậy, a, người tốt nhất đừng cử động, lại căn bản không có biện pháp ngăn cản. lạc thất thất thấy hắn mặt không đổi sắc chỉ có thể đủ cảm thán người này thân thể tố chất thật sự là thật tốt quá đi ngươi phải cẩn thận thương thế của ngươi nơi này nhưng không có khoang trị liệu lạc thất thất vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói sở dật túc gật gật đầu chúng ta trước đi ra ngoài đem cái này uống lên nói hắn lấy ra hai bình thuốc thử đưa cho lạc thất thất lạc thất thất nhíu mày nhìn kêu đồ vật tức khắc nghĩ tới dinh dưỡng dịch đây là cái gì khẩn cấp trị liệu dược tề sở dật túc nói đem thuốc thử uống lên đi xuống Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, vẫn là có chút do dự, uống lên có ích lợi gì. Tăng cường thể chất, có thể nhanh chóng chữa trị miệng vết thương. Sở Dật túc giải thích nói. Lạc thất thất lúc này mới minh bạch, khẽ cắn môi, đem thuốc thử phóng tới trong miệng, gì, thế nhưng không có hương vị. Sở Dật túc trả lời, này chỉ là trị liệu dùng, không giống dinh dưỡng dịch, yêu cầu tăng thêm một ít khẩu vị. Lạc thất thất bĩu môi, còn hảo không có tăng thêm khẩu vị, bằng không nàng khẳng định uống không đi xuống. 2439662 Tìm kiếm đường ra, thứ 7 canh 1 Uống lên trị liệu dược tề, lạc thất thất tức khắc cảm thấy tinh thần hảo lên Nàng kinh ngạc mà nhìn sở giật túc trên người miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị lên Các ngươi đều có này đó dược tề sao Lạc thất thất kinh hô ra tiếng, đây là thế nào nghịch thiên đồ vật Hành quân trên đường chuẩn bị Sở giật túc đứng lên, một chút đều nhìn không ra nửa điểm bị thương bộ dáng Lạc thất thất vội không ngừng mà đuổi kịp hắn Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Nhìn xem này chung quanh là địa phương nào? Sở Dật túc nói, một bên nhìn quanh chung quanh. Lạc thất thất đi theo hắn đi phía trước đi tới, phía trước đau xót đã biến mất. Nguyên bản cho rằng có thể thực mau mà gặp được dân cư, nhưng lạc thất thất thật sự là xem thường hiện tại dân cư thưa thất trình độ. Bọn họ đi rồi ít nhất có một giờ, lại căn bản không có nhìn đến nửa điểm người tung tích. Cái này địa phương sẽ không căn bản chính là hoang vu tinh cầu đi. Lạc thất thất đi được có chút ủ rũ, nhịn không được nói. Sở Dật túc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nơi này có người. Xem nơi này dấu chân. Hắn rôi tay một lòng tay, làm nàng xem kìa rõ ràng dấu vết. Lạc thất thất nhìn thoáng qua, không thể không nói, thật đúng là chính là có người. Xem ra nơi này thật sự là người rất ít. Hào đi hào đi, ta có điểm mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi hạ không? Nàng vẫn là nói. Sở Dật túc gật đầu, ân. Lạc thất thất lập tức liền thả lỏng xuống dưới, thế nhưng căn bản không có tưởng liền hướng trên mặt đất ngồi lại ở lập tức bị sở giật túc giữ chặt nơi này thực vật có chút vấn đề lạc thất thất sửng sốt nhưng thực mau phản ứng lại đây nhìn về phía những cái đó thực vật nhìn qua ôn hòa vô hại thực vật phiến lá trung thế nhưng cất giấu giữ tợn bộ dáng nơi này tùy ý đều là nguy cơ cuối cùng nàng tìm cái cục đá ngồi xuống chúng ta còn phải đi bao lâu a lạc thất thất thật sự là có chút nản lòng nơi này người quá ít hơn nữa căn bản không biết ở địa phương nào không biết sở giật túc trả lời nói lạc thất thất đầu lập tức thấp đi xuống chỉ cần tìm được người có sung túc lực lượng chúng ta liền có thể trở lại liên bang sở dật túc thấy nàng cúi đầu thế nhưng có chút không đành lòng liền mở miệng nói lạc thất thất gật gật đầu tiếp tục nhậm chính mình nản lòng sở dật túc là lần đầu tiên thấy nàng như thế hạ xuống ngày thường đều là một bộ tinh lực mười phần linh động bộ dáng hiện tại đảo có chút làm hắn vô thố không biết nên như thế nào an ủi nàng như vậy cảm xúc làm hắn hơi hơi cau mày nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tùy tâm Xem dấu vết, hẳn là thực nhanh. Hắn còn nói thêm. Lạc thất thất ngẩng đầu xem hắn, thật sự. Không phải vừa mới còn nói không biết sao. Nơi này dấu chân càng thêm dày đặc, chứng minh nơi này có rất nhiều người đã tới. Sở rất túc nói. Lạc thất thất đôi mắt lập tức sáng, thật sự, chúng ta đây đi nhanh đi. Nói xong, nàng lập tức đứng lên. Sở rất túc hơi hơi có chút kinh ngạc, hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có sức sống. Còn thất thần làm gì? Tâu nghị, chúng ta mau chút đi thôi. Nàng thấy hắn không có động tĩnh, lập tức tiến lên, lôi kéo hắn. Sở Dật Túc thu hồi chính mình kinh ngạc, mang theo nàng liền đi phía trước đi. Nhanh lên, nhanh lên. Vừa đi, Lạc Thất Thất còn không quên thúc giục. Sở Dật Túc điều tra chung quanh lộ tuyến chính xác tính, một bên đi phía trước đi tới. Lạc Thất Thất giờ phút này đã động lực mười phần, nguyên nhân sao? Nàng tự nhiên là tiến hành rồi một phen tự mình ăn ủi. Nơi này khẳng định không thể đủ tiếp tục dừng lại. Trừ phi nàng thật sự muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã, hơn nữa bọn họ là cần thiết muốn đi tìm tìm được dân cư. Nếu là như thế này, sớm đi vãn đi đều phải đi, kia còn không bằng sớm mà tìm được, nói không chừng còn có thể rất nhanh chút mà nghỉ ngơi đâu. Như vậy tưởng tượng thông, nàng tự nhiên đi đường bộ bộ sinh phong lạc. 2439663. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, thứ 7 canh 2. A, nơi đó có người. Lạc Thất Thất cao hứng mà hô lên thanh Hai người đã không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc phát hiện dân cư. Lạc thất thất nhanh chóng mà chạy tới, ngươi hảo. Mỉm cười thêm lễ phép, đây là nàng tiêu chuẩn. Người nọ có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi hảo. Lạc thất thất tiếp tục mỉm cười, nơi này là địa phương nào a? Người nọ càng là nghi hoặc, nơi này là lãn sở đế quốc, các ngươi là. Lạc thất thất trứng mắt, khắc tinh cầu nàng không biết, nhưng là nàng lại biết lãn sở đế quốc. Nói cách khác, bọn họ này một rớt, thế nhưng vượt qua một cái tinh vực. Chúng ta, chúng ta chỉ là lạc đường. Lạc thất thất tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẫn là lễ phép mà trả lời vấn đề. Nga, vậy các ngươi khẳng định là muốn tìm càng đi, dọc theo bên này qua đi, phi hành khí chỉ cần 10 phút liền đến. Người nọ nhiệt tình mà cấp hai người chỉ lộ. Tốt, cảm ơn. Lạc thất thất mỉm cười nói tạ. Nghe được sao? Chúng ta lập tức liền đi trở về, không biết tề quang thủy có thể hay không thực lo lắng ngươi đâu. Lạc thất thất vừa nói, một bên đi phía trước đi sở rất túc giật giật ngôi, không có trả lời. Mà lạc thất thất cũng thói quen hắn ít nói, tự nhiên không bỏ trong lòng, hướng tới phía trước người nọ chỉ phương hướng, trực tiếp đi qua. Bất quá 20 phút, hai người liền tới tới rồi một chỗ chạm đài. Có điểm cùng loại với thế kỷ 21 giao thông công cộng, nhưng bọn hắn công cụ cũng không phải là chậm gì gì còn có thể kẹt xe xe buýt, mà là phi hành khí, tốc độ kỳ mau không nói, lại còn có sẽ không tễ người chết. Nha, ta còn chưa từng có ngồi qua cái này. Lạc thất thất nhìn cái kia chấm đài, vẫn là có chút hưng phấn, nàng ở chủ tinh cầu không có thứ này. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có loại này cùng loại chờ giao thông công cộng tình huống, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thấy được. Lạc thất thất tò mò mà nhìn ngừng ở giữa không trung phi hành khí. Người không ngồi quá. Sở Dật túc lặp lại nàng lời nói. À, không phải, ta chỉ là có chút tò mò, chẳng lẽ không phải mỗi người đều có chính mình phi hành khí sao? Lạc thất thất cũng có chút nghi hoặc. Tự nhiên có chút người mua không nổi sở rất túc đáp lạc thất thất tức khắc sáng tỏ như vậy a chúng ta đây đi lên đi sở rất túc gật đầu tiến vào phi hành khí chờ đến trả tiền thời điểm hai người mới kinh ngạc phát hiện bọn họ thế nhưng không có tiền lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn ngươi như thế nào không có tiền xem hắn như vậy vừa thấy chính là cao cấp nhân sĩ a như thế nào sẽ không có vũ trụ tệ kia đổ vật với ta mà nói vô dụng sở rất túc nghiêm trang mà nói kia làm sao bây giờ ta căn bản không dám trả tiền. Chính mình tài khoản là liên tiếp đến chủ tinh cầu, nếu chính mình thoáng địa chấn dùng, sẽ có ký lục, khẳng định sẽ bại lộ chính mình vị trí. Sở rất túc nhìn chung quanh, không nói gì. Lạc thất thất vẻ mặt mà bất đắc dĩ, như thế nào có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu. Thật là không biết nên nói như thế nào hảo. Như vậy đi, nếu chúng ta đều không có tiền, phải đi tránh A. Lạc thất thất nhìn về phía phi hành khí chung chỉ có hai ba cá nhân xin hỏi cái này phi hành khí tới cảng yêu cầu bao nhiêu tiền một người năm trăm vũ trụ tệ một người trả lời nói lạc thất thất gật đầu cảm ơn nói xong nàng liền đi ra phi hành khí một phân tiền làm khó anh hùng hắn a lạc thất thất cảm thán lên chúng ta đi kiếm tiền đi sở rất túc nhìn nàng thật sự ngươi ngẫm lại đi chúng ta hiện tại ngồi phi hành khí đòi tiền khẳng định tới rồi cảng cũng là yêu cầu tiền mới có thể đủ thượng đến phi thuyền Lạc Thất thất rất là có trật tự mà phân tích, như thế nào tránh? Sở Dật Túc hỏi lại. Lạc Thất thất vẻ mặt mà khó xử, ta cũng không biết. Nếu là ăn, nàng còn có thể đủ lấy ra tới kiếm tiền, nàng căn bản không có tiếp xúc quá. Ăn. nha, có. Hai bốn ba chín sáu sáu năm, bảy quán, chủ nhật canh một, không bằng chúng ta bán ăn đi. Tuy rằng nơi này khả năng không có như vậy nhiều người, nhưng là chỉ cần bọn họ hương vị hảo khẳng định sẽ có người tới mua. Sở rất túc dương mắt xem nàng. Bất quá, này liền yêu cầu người phụ trách. Chỉ bằng thủ nghệ của hắn, khẳng định có thể hầu bàn đến giá cao. Sở rất túc gật gật đầu. kế tiếp tình huống liền rất đơn giản. Sở rất túc phụ trách chuẩn bị đồ ăn, lạc thất thất cung cấp gia vị cùng với một ít đơn giản đồ vật. Còn bao gồm tiêu thụ. đồ ăn thực mau liền làm tốt, lạc thất thất nhìn này đó đồ ăn kỳ thật vẫn là có chút khó xử, nàng thật sự là không biết nên bán bao nhiêu tiền kỷ niệm bên trong giá cả là rất cao, nhưng đơn giản là kia địa phương nhân sinh nước chảy bình cao a. Nơi này ai biết là như thế nào? Năm trăm phi hành khí phí dụng, chúng ta hai cái chính là một ngàn. Vậy bán năm mươi đi. Lạc thất thất quyết định nói, dựa theo trước kia kinh nghiệm, hẳn là sẽ có người mua mới là. Tìm mấy tảng đá, ở hai người nỗ lực hạ, nhanh chóng dọn xong quán phô. Tới, ăn đồ ngon, so dinh dưỡng dịch mỹ vị, so dinh dưỡng dịch khỏe mạnh, Hoàng nên nhóm nháp. Lạc thất thất lớn tiếng mà hướng về phía chung quanh hô lên. Tuy rằng chỉ có thưa thất vài người, nhưng nghe đến nàng tiếng la, vẫn là đều vây quanh lại đây. Lạc thất thất cười tủm tỉm mà hướng tới mấy người do hỏi, các người muốn hay không tới một chút, nhưng tiện nghi, lại còn có ăn rất ngon. Nàng đem một miếng thịt phóng tới mấy người trước mặt. Mấy người có chút do dự, không có trả lời. Lạc thất thất sợ bọn họ không dám ăn, lập tức cầm lấy một miếng thịt liền hướng trong miệng tắc, xem, ta ăn đều không có việc gì. Mấy thứ này khẳng định khỏe mạnh. Mấy người vẫn là có chút do dự. 50, 50, có hay không muốn, chỉ có như vậy 30 khối A, bán xong liền dọn sạc. Lạc thất thất thấy bọn họ không dám nếm thử, cũng không ở bọn họ trên người lưu có quá nhiều tâm tư, bắt đầu kêu nổi lên những người khác. Bất quá, hiệu quả đều không tốt lắm. Bởi vì những người đó chỉ là tò mò nàng giao hàng, lại căn bản không có người dám tiến lên nếm thử. Lạc thất thất nhìn những người đó có rúm bộ dáng, tức khắc có chút ủ rũ. Xem ra không đáng tin cậy a Nhìn như vậy mỹ vị đồ vật, lại không thắng nổi một đám không người làm công tác văn hóa. Đều nói cái thứ nhất ăn khoai tây người là dũng sĩ. Nàng nhìn nhìn người chung quanh, đánh giá không ai nguyện ý mạo hiểm đi. Tâu nghị, làm sao bây giờ a Giống như bán không ra đi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía một bên đứng nam nhân, trong lòng kỳ thật có chút khổ sở, giống như chính mình cái gì đều không thể làm giống nhau. Lại còn có làm hắn phí tâm tư làm nhiều như vậy đồ vật. Sở giật túc nhìn nhìn người chung quanh, cầm lấy một tiểu khối thịt, liền hướng người bên cạnh trong miệng tắc. Lạc thất thất nhìn hắn động tác, trừng lớn mắt. Người chung quanh cũng là bị hắn động tác hoảng sợ. Bất quá, cái kia bị tắc thịt người lúc sau lại là kinh hô ra tiếng, này đó, này đó ta đều phải. Lạc thất thất lúc này mới minh bạch hắn hành động ý tứ. Nàng cảm kích mà nhìn về phía sở giật túc, lại được đến đối phương một cái bình tĩnh ánh mắt. Bất quá, lại không kịp nàng nói cái gì lời nói, cái kia ăn thịt người. Đã kích động mà lấy ra máy liên lạc, chuẩn bị soát. Lạc thất thất lại nói nói, này đó đều có thể cho ngươi, nhưng là ngươi yêu cầu cho chúng ta phó phi hành khí tiền. Ngươi nọ tự nhiên không có vấn đề, lập tức gật đầu. Còn có hay không? Ở mua được sở hữu thịt lúc sau, người nọ còn truy vấn nói. Lạc thất thất bàn tay vung lên, hạ lựa bản, chỉ có như vậy mới khối, muốn nói, liền xem hậu kỳ có hay không. Bắt được tiền, nàng cái giá đã có thể bưng lên tới. 2439666 tìm ngươi ở nhờ chủ nhật canh hai người nọ thế hai người thanh toán phi hành khí phí dụng còn cần lại cho các ngươi năm trăm lạc thất thất xua tay tính tính chúng ta từ bỏ nói xong liền đi vào phi hành khí chung thật sự không có những cái đó đồ ăn người nọ còn không buông tay mà ở phía sau truy vấn lạc thất thất lập tức xua tay đã không có như vậy tiện nghi đồ vật lại bán liền mệnh hảo sao hai người tiến vào phi hành khí chung chờ đợi một phút phi hành khí liền khởi động Trải qua vài phút lúc sau, ngưng ở một tòa nhìn như muốn phồn hoa rất nhiều trong thành thị. Nha, chúng ta ở chỗ này khẳng định có thể hầu bàn đến càng tốt. Lạc thất thất nhìn nhiều người như vậy, trong mắt thiếu chút nữa liền toát ra tiền ký hiệu. Sở rất túc gật gật đầu. Ta đi hỏi một chút phi thuyền phí dụng là nhiều ít. Lạc thất thất nghĩ, liền đi qua. Mười vạn. Lạc thất thất trừng lớn mắt, như vậy quý. Ngại quý à, nơi này cũng chỉ có một chiếc phi thuyền, hơn nữa một vòng mới có một trận. Ai có ngồi hay không? Trong phi thuyền người tức giận mà trả lời. Lạc thất thất bĩu môi, đó chính là nói hôm nay qua phải chờ 7 ngày. Người nọ gật gật đầu. Lạc thất thất chỉ có thể đủ bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay, nhìn về phía sở giật túc, tâu nghị, làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải ở chỗ này đãi năm ngày. Chờ. Sở giật túc đáp. Nhưng là chúng ta đều không có chỗ ở A. Lạc thất thất bắt đầu nhíu mày, không chỗ ở A, chẳng lẽ còn ngủ ở vùng hoang vu giã ngoại A. Bất quá cũng đều quay cái này địa phương, như thế nào chỉ có như vậy một trận phi thuyền đâu? Đến nỗi nghèo như vậy sao? Nơi này vì cái gì chỉ có một trận phi thuyền A? Lạc thất thất không nghĩ ra, tuy ý đứng ở một người trước mặt dò hỏi lên. Nơi này người lại không nghĩ đi bên ngoài, chỉ có một ít người lại đây. Đương nhiên không cần phải như vậy nhiều. Một người trả lời nói. Lạc thất thất cái hiểu cái không gật gật đầu, hào đi. Không bằng, chúng ta đi tìm người ở nhờ. Lạc thất thất vừa nói. Một bên nhìn về phía sở giật túc, sở giật túc gật gật đầu. Quyết định hảo, hai người liền đi tới một nhà nhìn qua rất đại phòng ở trước, gõ gõ môn, liền nghe được bên trong trả lời, ai à. Lạc thất thất lễ phép trả lời, cái kia, chúng ta là lạc đường, muốn trở về, nhưng không có phi thuyền. Môn bị mở ra, là một cái ước chừng 60 tuổi lao thái thái. Như vậy a, đáng thương người, vào đi. Lao thái thái thực nhiệt tình mà làm hai người đi vào. Cảm ơn a. Lạc thất thất tham đầu tham não mà liền hướng bên trong đi. Sở Dật túc hơi hơi nhịu như mày, vẫn là cùng nàng đi vào. Ai, nơi này thật sự là quá lạc hậu, vất vả các ngươi. Lao thái thái trả lời nói. Lạc thất thất xua tay, như thế nào sẽ, chúng ta nhưng thật ra phiền thoái ngươi. Biết biết, Tổng hội có như vậy những người này đi vào ta cùng Lao nhân ra, chúng ta đều thói quen. Lao thái thái nhưng thật ra thản nhiên tự đắc. Tổng hội, Lạc thất thất nghe được nàng trong miệng cái kia từ ngữ. Đúng vậy ngày hôm qua cũng có cái người trẻ tuổi này không cũng đi tới lao phụ nhân ra lao thái thái vừa nói một bên cấp hai người sửa sang lại hai chương ghế. như vậy à kia hắn đi rồi sao lạc thất thất giống như vô tình mà nói không có kia hải tử không có gì tiền liền dựa vào cho người ta làm việc tính toán tránh chút tiền đi ngồi phi thuyền lao thái thái trả lời nói lạc thất thất bĩu môi cấp sở giật túc đệ cái ánh mắt như vậy à bất quá mấy ngày nay chúng ta cũng muốn phiền thoái ngươi Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lão Thái Thái không có gì chiêu đãi các ngươi. liền này đó thịt, các ngươi cầm đi ăn đi. Lão Thái Thái đưa qua một khối to thịt cho bọn hắn, một bên còn nói, này vẫn là kia hải tử đánh tới. Lạc Thất Thất có chút kinh ngạc, phía trước Tâu Nghị sẽ đi đi săn, nhưng đó là bởi vì năng lực của hắn cường, người nọ lại có như thế nào năng lực đâu. Hai bốn ba chín sáu sáu bảy mười. Bất quá, Lạc Thất Thất nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu. 92 cơ S. Bởi vì, thực mau, nam nhân kia liền đã trở lại. Diện mạo không quan hệ cùng bọn họ cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, màu đen hơi cuốn tóc ngắn, màu nâu con người, lại mang theo khác hẳn với người thường thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi làm hắn có được như vậy một kia dị quốc sắc thái. Lộ thất thất, ngươi tên là gì? Lạc thất thất đối như vậy một cái xuất sắc người mang theo một chút hứng thú, nàng không có bất luận cái gì do dự, liền tiến lên chào hỏi. Nam nhân nhìn nàng vài lần, ở nàng mỉm cười dưới. Hơi gật gật đầu, La Khải. Hoa, wow, ngươi thế nhưng họ la. Lạc thất thất kinh ngạc mà lặp lại hắn dòng họ. Sợ rất túc như mày, làm sao vậy? Bởi vì hắn họ cùng ta giống như, La Khải, Lạc. Lộ thất thất. Không phải rất giống sao. Lạc thất thất thiếu chút nữa cắn rất chính mình đầu lưỡi, thiếu chút nữa điểm liền nói lộ miệng. Hai cái nam nhân đều khó hiểu, tựa hồ cũng không cảm thấy này có cái gì tương tự. a, đúng rồi, La Khải. Ngươi có phải hay không cũng ở kiếm tiền tính toán cơ phi thuyền A. Lạc thất thất tự quen thuộc mà dò hỏi lên. La Khải gật gật đầu, đúng vậy. A, thật xảo, chúng ta cũng là, đúng rồi, ngươi đã tránh đến cũng đủ tiền sao. Lạc thất thất tò mò hỏi. La Khải lắc đầu, cũng không có. Lạc thất thất giật giật mắt, trong đầu đống nhiên nhớ tới một cái chủ ý, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Nàng có ý nghĩ của chính mình, vốn là làm đồ ăn liền trên cơ bản dựa vào tâu nghị. Hắn một người lại muốn đi săn lại phải làm, phía trước ít người còn hảo, nếu người nhiều khẳng định không kịp, nếu có một người khác trợ giúp, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Giúp đỡ cho nhau. La khải ánh mắt rừng ở nàng trên người, tựa hồ có chút khó hiểu. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, không sai, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau, tránh tới tiền chúng ta mỗi người một phần, như thế nào. So ngươi một người đi đi săn mau nhiều. Hơn nữa, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ tới tương đối tốt kiếm tiền biện pháp đi. La Khải ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, tựa hồ là ở đánh giá nàng nói chuyện mức độ đáng tin. đương nhiên, nếu ngươi không muốn, kia cũng không quan hệ, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu là được. Lạc Thất thất đảo cũng không miễn cưỡng, ta suy xét suy xét. La Khải nói. Lạc Thất thất vẫn như cũ mang theo tươi cười, bên cạnh lại truyền đến Tô Nghị thấp giọng nói, ngươi thực hy vọng hắn gia nhập. Sở Dật túc thanh âm trầm thấp mang theo một tia không rõ ý vị. Lạc Thất thất nhìn nhìn đang ở suy tư La Khải. Nhẹ nhàng mà gật đầu, đương nhiên, có người hỗ trợ tự nhiên là chuyện tốt. Ta một người cũng có thể. Sở rất túc đáp. Lạc thất thất nghe hắn nói, trong lòng sinh ra một cổ mạc danh tư vị, nhưng vẫn là nói, đã biết, bất quá có thể càng mau mà rời đi cái này địa phương, không phải càng tốt sao. Sở rất túc nhìn nhìn nàng, thanh triệt trong ánh mắt không có bất luận cái gì tạp chất, miệng giật giật, không có nói ra lời nói tới. Yên tâm, không có người biết thân phận của ngươi. Lạc thất thất thấy hắn như vậy còn tưởng rằng là ở lo lắng Sở rất túc lắc đầu không có đang nói mặt khác nhà các ngươi đều liêu đi lên á ta còn tính toán cho các ngươi giới thiệu đâu không biết khi nào lão thái thái đi đến lạc thất thất quay đầu lại ngọt ngào mà nói đúng vậy chúng ta liêu đến nhưng hảo lão thái thái cũng cười ngươi nha đầu này nhưng thật ra làm cho người ta thích bất quá có chuyện này nhi còn phải cùng các ngươi nói hạ lạc thất thất chớp chớp mắt chuyện gì a ngài nói thẳng thì tốt rồi 2439668. Giả trang phu thê, chính là chúng ta này phòng ở đi, cũng chỉ có 3 cái phòng. Hiện tại ta cùng lão nhân ở một cái, vị này cũng ở một gian, chỉ còn lại có một gian. Các ngươi không ngại đi? Lạc Thất Thất nhìn nhìn nàng, không phải đâu, chỉ còn lại có một gian phòng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Nghị, hy vọng đối phương có thể có cái gì tốt biện pháp. Cái kia, nha, sẽ không không có phương tiện đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là phu thê đâu. Nếu không, các ngươi lại đi nhìn xem những người khác nơi đó có hay không phòng. Lão Thái Thái thấy bọn họ thần sắc không đúng, lập tức minh bạch. Không có không có phương tiện. Sở Dật Túc đống nhiên mở miệng nói. Lạc Thất Thất mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hắn, lời này là có ý tứ gì? Lão Thái Thái cũng nhìn về phía hắn, như vậy vậy là tốt rồi. Còn tưởng rằng ta Lão Thái Thái nhìn lầm rồi đâu. Các ngươi là cái gì quan hệ a? Lạc Thất Thất nhìn về phía Tô Nghị, không phải đâu, chẳng lẽ hắn muốn thừa nhận sở dân túc gật gật đầu chúng ta không coi là phu thê chỉ là đính hôn mà thôi như vậy a trách không được các ngươi ở do dự bất quá hiện tại cũng bất đồng ngày xưa các ngươi chủ cùng nhau cũng không có gì lao thái thái nhưng thật ra thực khai sáng lạc thất thất vẫn như cũ trừng lớn mắt đính đính hôn đây là chuyện khi nào nàng như thế nào một chút cũng không biết ân phiền thoái ngài sở dân túc có lễ phép mà nói ta đây liền đi cho các ngươi sửa sang lại sửa sang lại chờ trời, trời tối các ngươi liền có thể nghỉ ngơi lao thái thái nói một bên bước vững bước hướng tới một phòng đi đến sở dật túc thấy lao thái thái đi rồi mới nhìn về phía tâu nghị uy chúng ta khi nào đính hôn sở dật túc mặt vô biểu tình mà trả lời tránh cho phiền thoái như vậy đơn giản mấy chữ thiếu chút nữa làm lạc thất thất phát điên chính là vì tránh cho phiền thoái cũng không đến mức thừa nhận đi uy ngươi như vậy tùy tiện người nhà ngươi biết không kia vậy ngươi buổi tối ngủ sàn nhà Ta ngủ giường. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là muốn bảo vệ chính mình chủ quyền. Sở giật túc lại nhìn nàng một cái, giường. Lạc thất thất lúc này mới phản ứng lại đây, thế giới này đại đa số địa phương đã không có giường cái này tồn tại. Chỉ có nghỉ ngơi khoang. ta ý tứ là nói, ta ngủ nghỉ ngơi khoang. Sở Dật túc gật gật đầu, không có đang nói chuyện. La Khải ở một bên nhìn hai người, tuy rằng có chút tò mò hai người thân phận, nhưng hắn cũng không phải lắm miệng người, tự nhiên không có cắm vào. Ngược lại là hướng Lạc Thất Thất nói, ngày mai ta nhìn xem các ngươi kiếm tiền biện pháp, lại quyết định hay không gia nhập. Lạc Thất Thất nghe được hắn nói chuyện, dung gật đầu, tốt. Đến nỗi ngày mai kiếm tiền biện pháp, nàng chính là nắm chắc. Ban đêm từ từ tới lâm. Lạc Thất Thất lấy ra phía trước lưu lại một ít đồ ăn, đưa cho tâu nghị. Hai người nhanh chóng mà ăn xong lúc sau, liền đi vào lao thái thái chuẩn bị tốt trong phòng. Rất đơn giản địa phương, bày đơn giản kim loại ngăn tủ cập một ít ghế dựa. Trung gian nhất bắt mắt đó là nghỉ ngơi khoang. Nghỉ ngơi khoang có thể căn cứ nhân số tiến hành điều chỉnh, bất quá giống nhau nhiều nhất nhưng ngủ ba người. Lạc thất thất nhìn nhìn đã giả thiết hảo hai người hình thức, nhìn nhìn lại trung quanh lạnh băng sàn nhà, nhớ tới nơi này liền chăn này đó đều không có, chẳng lẽ làm tâu nghị liền như vậy nằm xuống. Sở rất túc lại không biết nàng ý tưởng, rửa sạch một chút mặt đất, tìm vị trí, liền nằm đi xuống. Lạc thất thất trường lớn mắt thấy hắn cũng không có quá mức để ý như vậy cứng rắn khó chịu hoàn cảnh Chính mình ngồi ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Nàng nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích tô nghị, khẽ tắn môi, ai nha, mặc kệ nó, đại nam nhân cũng không có gì không phải. Bất quá, ngủ đi xuống lúc sau, nàng bắt đầu chần chọc lên. Hai bốn ba chín sáu bảy không. Ngủ chung sinh nhật, cầu lễ vật. Ta như vậy có thể hay không quá ích kỷ một chút đâu. Trong đầu luôn là sẽ nhớ tới đối phương lẻ loi mà nằm trên sàn nhà hình ảnh, lạc thất thất tức khắc có một chút ấy nấy. Tuy rằng đi, hắn là thân sĩ. Làm chính mình ngủ ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền cũng là đương nhiên chuyện này, nhưng là... Nếu không, ngươi cũng cùng nhau tiến bảo. Nàng vẫn là nhịn không được, đột nhiên ngồi dậy. Sở Dật túc lúc này cũng không ngủ, nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ngươi đừng như vậy xem ta, ta chỉ là cảm thấy ngươi ngủ ở như vậy lãnh địa phương khẳng định sẽ sinh bệnh, đáng thương ngươi mới như vậy. Sở Dật túc lại lắc đầu, không cần. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy không biết người tốt tâm đâu. Ta chính là ở thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói a. Lạc Thất Thất mới sẽ không trực tiếp thừa nhận là chính mình có như vậy một chút ấy nấy đâu. Sở Dật Túc ngồi dậy, "Ngươi không cần miễn cưỡng." "A, ngươi nhanh lên đi lên a, lại không lên ta đã có thể sinh khí." Lạc Thất Thất cũng không biết nên nói như thế nào, liền nói như vậy nói. Tâu Nghị nhìn nhìn nàng, thấy nàng kiên trì, cũng đứng lên, đi vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Lạc Thất Thất vừa lòng, lúc này mới đối sao? Bất quá ta đem nó thiết trí thành ba người hình thức chờ hạ ngươi cũng không nên ngủ lại đây nghỉ ngơi khoang thực mó điều chỉnh tốt lạc thất thất ở bên trong trống rông cắt một cái tuyến nơi này a nơi này chính là vị tuyến ba mươi tám ngươi cũng không thể đủ lướt qua tới sở dật túc nhìn nhìn nàng gật gật đầu lạc thất thất lúc này mới vừa lòng mà nằm xuống sở dật túc không có nói mặt khác cũng nằm xuống nghỉ ngơi trong khoang thuyền có tự động điều tiết công năng ở bọn họ nằm xuống lúc sau vài phút nội liền điều chỉnh tốt thích hợp độ ấm ấm áp chậm rãi đem lạc thất thất bao vây nàng dần dần mà tiến vào mộng đẹp sở dật túc trong đầu nghĩ lạc thất thất phía trước kiên trì hơi hơi con con môi cũng tiến vào nghỉ ngơi trạng thái ban đêm yên tĩnh không biết khi nào sở dật túc mở bừng mắt khe nhũ mày nhìn về phía chính quận tròn thành một đoàn gắt gao bái trụ chính mình nữ nhân lạc thất thất tự tại trong lúc ngủ mơ căn bản không biết chính mình tình huống sở dật túc nhìn nữ nhân kia hơi hơi nếp lên khỏe môi muốn đem nàng đẩy ra ý tưởng lập tức trôi đi Tay nhẹ nhàng mà đặt ở kia tán loạn phát thượng. Mềm mại xúc cảm chuyển đến, hắn trong lòng hơi hơi vừa động, đem nữ nhân thoáng động động, làm nàng ở vào càng thoải mái tư thế. Lạc thất thất chỉ cảm thấy có người động chính mình, có chút bất mãn mà vô vô, lại bái ấm áp đồ vật, tiếp tục ngủ say. Sở Dật túc hơi hơi cong cong khỏe môi, nhắm hai mắt lại, nhập nữ nhân tiếp tục gắt gao mà dựa gần chính mình. Ban đêm qua đi, sáng sớm thực mau tới lâm. Lạc thất thất mở mắt ra, liền nhìn đến tâu nghỉ giờ phút này đã tỉnh lại hai hai mắt đối diện nàng đột nhiên một lui nghĩ đến chính mình thế nhưng gắt gao mà hoa ở nam nhân trong lòng ngực mặt thạch một chút liền nóng lên lên kia cái kia muốn nói điểm cái gì ngày thường năng nôn thiện biện chính mình lại căn bản nói không nên lời bất luận cái gì nói tới sở dật túc nhìn nhìn nàng tỏ vẻ chính mình trầm mặc như là phải chờ đợi nàng hồi phục giống nhau lạc thất thất gãi gãi chính mình đầu tóc cắn môi cái kia tuy rằng ta đêm qua là nói không thể đủ vượt qua nhưng là nhưng là ta cũng không biết ta ngươi hẳn là hẳn là sẽ không so đo đi sở rất túc nhướng mày a tùy tiện ngươi nếu ngươi cảm thấy không thể tha thứ nói ta cũng không có cách nào lạc thất thất chỉ có thể đủ nhân mệnh mà cúi đầu quả thực muốn băm tay không đúng là băm đầu chính mình vì cái gì muốn thỏ lại gần a hai có thể nào sử dụng mỹ nhân kế sinh nhật cầu lễ vật sở rất túc nhìn nàng thấp hèn đầu màu đen đầu tóc làm hắn vẫn như cũ nhớ rõ kia mềm mại xúc cảm tính sở rất túc nói lạc thất thất có chút kinh ngạc đối phương lại là như vậy dễ dàng mà buông tha chính mình thật sự ân sở rất túc gật gật đầu lạc thất thất lập tức lộ ra sán lạn tươi cười ngươi thật là người tốt ta bảo đảm hôm nay buổi tối ta nhất định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy sở rất túc thấy nàng kia bộ dáng khoe miệng bỗng nhiên liền câu ra tới lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười lạc thất thất lập tức chừng lớn mắt hán hán thế nhưng cười Nguyên bản kiên nghị mặt giờ phút này giống như là sông băng hòa tan sau, Thái Dương sơ tình bộ dáng, làm người nhịn không được liền hãm sâu trong đó. Đi thôi. Tươi cười chỉ có một cái chớp mắt, Sở giật Túc trên mặt lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Hảo, tốt. Lạc Thất thất trong đầu đã loạn làm một đoàn, liền trả lời cũng trở nên lấp bắp. Sở giật Túc thấy nàng có chút ngốc ngốc bộ dáng, tay nhẹ nhàng mà đặt ở nàng trên đầu, xoa xoa. Lạc Thất thất trên mặt nguyên bản ráng xuống độ ấm, lập tức lại lên cao. Này, đây là pháp quy, như thế nào có thể sử dụng mỹ nhân kế? Đáng tiếc, này nhất chiêu, cố tình nàng liền thập phần thoải mái mà bị mê hoặc. Chờ đến thần rốt cuộc trở về lúc sau, lạc thất thất liền nhìn thấy hắn đã thu thập hảo. Lạc thất thất lúc này mới hậu chi hậu giác mà từ nghỉ ngơi khoang bỏ dậy. Trong đầu lại vẫn như cũ nhớ tới hắn cười mặt. Ô, như thế nào có thể như vậy đẹp? Làm sao vậy? Sở dật túc thấy nàng còn không có động tĩnh, hỏi. Lạc thất thất lập tức lắc đầu. Không có không có, ta, ta lập tức thì tốt rồi. Sở rất túc nhẹ nhàng mà gật đầu. Lạc thất thất chạy nhanh thu thập hảo tự mình quần áo, lại đem có chút lộn xộn đầu tóc nhẹ nhàng mà mà vỗ thẳng, đột nhiên nghĩ đến tô nghĩ đặt ở chính mình phát thượng tay, mặt nhịn không được lại bắt đầu nóng lên. Nàng bỗng nhiên có chút ảo não lên, chính mình nói như thế nào cũng là cái thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, như thế nào có thể bởi vì đối phương nhan giá trị bạo biểu đã bị nghi hoặc đâu. Như vậy là không được. Sáng sớm tiểu kịch trường thực mau qua đi. Lạc thất thất thực vui sướng mà ăn một ít đồ vật, liền tận sức với kế tiếp kiếm tiền trong kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta đến có thực tốt phân công. La Khải tạm thời liền không tham dự. Nhưng là nếu nhìn thấy chúng ta kiếm tiền, nếu tham dự, như vậy kế tiếp ngươi phụ trách đi săn, tâu nghị phụ trách chế tác đồ ăn. Lạc thất thất phân công minh xác. Ngươi đâu? La Khải có chút tò mò mà nhìn nàng. Lạc thất thất nghiêm trang. Ta đương nhiên là có đại sự phải làm A đến lúc đó ta liền phụ trách thét to tuyên truyền. Thét to. La Khải có chút kỳ quái nàng trong miệng từ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hảo, chúng ta hành động. Lạc thất thất bàn tay vung lên. Sở giật túc tự giác mà ra cửa, tìm kiếm một ít thú loại cập có thể dùng ăn thực vật. Lạc thất thất lưu tại tại chỗ, bắt đầu suy tư lên, chờ đến những người đó hưởng qua mấy thứ này, khẳng định sẽ thực nguyện ý lại mua. Vậy có thể mua năm tặng một Trong đầu không ngừng mà nghĩ một ít quảng cáo biện pháp, lạc thất thất đối với về nhà, chính là rất có nắm chắc. La Khải ở một bên nhìn lạc thất thất hành động, mang theo vài phần tò mò, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân này trong đầu thế nhưng có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Lạc thất thất nhưng thật ra suy nghĩ rất nhiều loại, nhưng là nghĩ đến ở chỗ này cũng bất quá là một đoạn thời gian sự tình. Nàng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn chỉ dùng một loại. Tiêu thụ thủ đoạn sau khi quyết định, nàng liền lặng lặng chờ đợi Tâu Nghị trở về thuận tiện từ lao thái thái trong nhà lấy ra một chương kim loại ngăn tủ, hơn nữa hai chương ghế dựa, kiếm tiền hành động sắp bắt đầu. 2439672 ta không ngại, lạc thất thất vẻ mặt mà tự tin, nằm xuống thời điểm còn thuận tiện gắt gao mà ôm lấy chính mình hai tay, tận lực thu nhỏ lại vị trí, sau đó đem chính mình gắt gao mà dán ở nghỉ ngơi khoang chiến vách. nàng còn không tin, thật là nàng vấn đề, sở dật túc nhìn nàng động tác nhỏ, hơi hơi giật giật khoe môi, nhắm hai mắt lại. ngày hôm sau Ta thật sự không phải cố ý, ta thật sự không biết a, ta trước kia cũng không biết chính mình thế nhưng có cái này thật xấu a. Lạc thất thất đầy mặt đỏ bừng mà nhìn sở rất túc, Nàng là thật sự không biết chính mình thế nhưng có hướng người trong lòng ngược toàn thói quen. Đương nhiên, giống như phía trước ngủ, chưa từng có rửa gần ai ngủ quá. Sở rất túc đạm nhiên mà nhìn nàng, làm việc. Lạc thất thất nhìn đối phương, trên mặt thật sự là có chút băn khoăn, nhưng đối phương nếu không coi truy cứu, nàng khẳng định cũng không hảo nói thêm gì nữa. Cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ như vậy mất mặt sự tình, nàng ra vẻ bình tĩnh mà hướng đã chờ đợi La Khải phân phó lên. Hôm nay ngươi nhớ rõ đi đi săn lấy thì ta. La Khải có chút tò mò mà nhìn trên mặt nàng đỏ ửng, gật gật đầu. Có một người hỗ trợ, tự nhiên liền nhẹ nhàng rất nhiều. Mỹ vị đồ ăn hạng khi đại bán phá giá a, cuối cùng một vòng, qua liền không cơ hội a. Lạc thất thất lớn tiếng mà thét to. La Khải thịt loại đã chuẩn bị tốt, liền đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Lạc thất thất khó chịu, tới tới tới. Ngươi cũng tới kêu hai câu. La Khải nhíu mày, ánh mắt dừng ở sở giật túc trên người. Kia hắn đâu? Lạc Thất thất nhìn nhìn một bên mặt vô biểu tình người, lộ ra một cái tươi cười. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn chính là đầu bếp, như thế nào có thể làm như vậy hạ giá chuyện này? Tới, mau, e một ơ. La Khải nhíu chặt mày, chính là trương không được khẩu. Lạc Thất thất đi đến bên cạnh hắn, tới cùng ta học. Mỹ vị đồ ăn đại bán pha giá. La Khải há miệng thở dốc, không có phát ra âm thanh. Lạc thất thất nhiêu như mày, rồi tay đi kéo hắn mặt, không cần như vậy cứng nhắc sao? Đây chính là ở tránh lộ phí ra. La Khải trên mặt truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, có như vậy một chút không được tự nhiên lên, thật vất vả mới mở miệng ra, mỹ vị đồ ăn, đại, đại bán phá giá. Lạc thất thất vừa lòng, tuy rằng thanh âm có điểm tiểu, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Lại đến, La Khải lại thử vài lần, thanh âm dần dần trở nên to lớn vang dội lên lạc thất thất tươi cười đầy mặt mà đi theo hắn cùng nhau kêu lên sở dật túc ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người phương hướng ở nhìn đến hai người hòa thuận vui vẻ trường hợp mày gắt gao mà nhăn tổng cảm thấy kia trường hợp có chút trứng mắt đếm tiền công tác kết thúc lạc thất thất cao hứng mà kiểm tra thu vào lại nhiều rất nhiều thực không tồi chúng ta thực mong là có thể đủ tránh đến lộ phí nói không chừng còn có thể đủ mua điểm mặt khác đồ vật đâu lạc thất thất số xong lập tức khoe khoang lên tin tưởng qua không bao lâu nàng là có thể đủ thăng chức tăng lương lên làm tổng giám đốc đảm nhiệm keo nên thú cao phu soái đi lên đỉnh cao nhân sinh ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu đừng đắc ý còn có mấy ngày mới có thể đủ đi đâu la khải nhắc nhở nói lạc thất thất lẽ lưới thiết ta chính là có quy hoạch tin tưởng ta khẳng định có thể đuổi kịp phi thuyền nên nghỉ ngơi sở rất túc nhắc nhở nói lạc thất thất rốt cuộc héo nhi đi vào phòng nàng nhìn về phía nam nhân hôm nay buổi tối ta ngủ sàn nhà đi. chỉnh chuyện chính là nàng sai, cho dù lại bị liên lụy, nàng cũng nhịn. ta không ngại. sở Dật túc lại nói nói. lạc thất thất chừng lớn mắt. a, đi lên. sở Dật túc ngắn gọn mà nói. lạc thất thất chớp chớp mắt, ngoan ngoan trên mặt đất đi. dù sao là ngươi làm ta ngủ, vạn nhất ta lại làm ra chuyện gì, nhưng không trách ta a. nàng chính là đem nói ở phía trước. ân. hai bốn ba chín sáu bảy bốn. cùng các ngươi cùng nhau. ngày hôm sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, lạc thất thất lại lăn vào sở giật túc trong lòng ngực. a không liên quan chuyện của ta nhi. Nàng chạy nhanh bỏ dậy, che giấu rất lỗ thai nóng lên dấu vết, ra vẻ thản nhiên mà nói. Sở giật túc mặt vô biểu tình. Lạc thất thất thu thập thỏa đáng, lập tức triệt. Cuối cùng ba ngày, cuối cùng ba ngày, qua liền sẽ không còn được gặp lại. La Lạ Khải nhìn về phía lạc thất thất, chúng ta không phải còn muốn ở chỗ này 5 ngày sao Lạc thất thất chứng hắn, ngươi biết cái gì, đây là marketing thủ đoạn. Ở thế kỷ 21, nhưng có rất nhiều đêm nay đóng cửa, kết quả tháng sau đều còn ở thương gia. La Khải chỉ có thể đủ đi theo nàng tê Lại qua một ngày. Cuối cùng hai ngày, cuối cùng hai ngày, nắm chặt thời gian. Lại là một ngày. Cuối cùng một ngày, cuối cùng một ngày. Sở giật túc thấy nàng như vậy, cũng không có gì, nhậm nàng hồ nháo. uy ngày mai ngươi làm sao bây giờ? La Khải nhìn về phía nàng. hai cơ S. Lạc thất thất đắc ý mà nhìn hắn, yên tâm. Hôm nay đại kết cục, hôm nay đại kết cục, lại không mua liền không có A. La Khải đã không lời nào để nói. Cuối cùng một ngày. Ngày mai không đi là tiểu cậu, mau tới mua mau tới mua. Tất cả mọi người đã thói quen. Ban đêm tiến đến, Lạc thất thất vừa lòng mà tuần tra mấy ngày nay thu vào. Xem, nhiều như vậy, ta có phải hay không rất lợi hại? Lạc thất thất cầm tâu nghị máy liên lạc, đắc ý mà nói. Sở rất túc gật đầu. La Khải nhìn xem nàng, đúng vậy. Hảo. Ngày mai chúng ta liền phải rời đi nơi này. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc thất thất đem máy liên lạc còn cấp tô nghị. Ai biết, nằm ở nghỉ ngơi khoang lạc thất thất lại phát hiện chính mình ngủ không được. Sở Dật túc phát hiện nàng không thích hợp, hỏi, như thế nào? Lạc thất thất than thở dài, mấy ngày nay còn nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh mà đi qua. Không biết liên bang thế nào? Nhớ tới phía trước cơ giáp chiến đấu, nàng thực sự có loại đang ở trong ngộng cảm giác. Sẽ tốt. Sở Dật túc đáp. Lạc Thất thất gật gật đầu, nghiêng đi thân, nhìn về phía Tô Nghị. Mấy ngày nay thật sự thực cảm tạ ngươi làm bạn. Nếu không phải người nam nhân này vẫn luôn ở duy trì chính mình, thật không biết muốn như thế nào ở chỗ này hốn. Sở Dật Túc giơ tay, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng phát. Động tác lại tự nhiên bất quá. Bất quá, về sau cũng sẽ cùng ngươi hôn, ngươi cũng không thể đủ ghét bỏ ta. Lạc Thất thất lập tức dứt bỏ rồi những cái đó hứa phiền muộn cảm xúc. Sở Dật Túc gật gật đầu. Lạc Thất thất chậm rãi nhắm lại mắt sở dật túc lại nhíu chặt mày liên bang rốt cuộc vẫn là muốn đi xử lý ngày hôm sau ba người liền sớm mà ở phi thuyền bỏ neo địa phương chờ lợi lên lạc thất thất nhìn về phía bên cạnh la khải phía trước đều đã quên hỏi ngươi ngươi đi đâu a la khải cúi đầu tự hỏi lên lạc thất thất nhìn về phía la khải người này tuy rằng là hoa quốc dòng họ nhưng từ diện mạo thượng xem khẳng định không phải liên bang người cũng không có biện pháp cùng bọn họ cùng nhau kỳ thật mấy ngày nay ở chung nàng cảm thấy la khải người cũng không tệ lắm có thể làm bằng hữu vẫn là thức tốt các ngươi đi nơi nào la khải lại hỏi lạc thất thất dừng một chút liên bang la khải hạ quyết tâm ta và các ngươi cùng nhau đi lạc thất thất nhìn về phía hắn a ngươi không trở về nhà a la khải rũ xuống mắt phía trước chúng ta cười phi thuyền xuất hiện ngoài ý muốn người nhà đều không thấy như vậy a vậy ngươi đi theo chúng ta đi tâu nghị ngươi cảm thấy không thành vấn đề đi Lạc Thất Thất nhìn về phía Tô Nghị, rốt cuộc hắn mới là chủ nhân a. Sở Dật Túc nhìn nhìn La Khải, chúng ta có thể mang ngươi đi liên bang, nhưng ngươi sinh tồn tự gánh vác. Lạc Thất Thất tuy rằng cảm thấy lời này có chút tàn khốc, nhưng nàng cũng là có bí mật người, không thích hợp quá nhiều người, cũng đồng ý Tô Nghị thái độ. 2439675 Lưu Luyến ba người cùng nhau tiến vào phi thuyền bên trong, vận chuyển hành khách phi thuyền cũng không tựa tư nhân phi thuyền, bên trong chỉ có có thể cung ngồi xuống ghế dựa lạc thất thất đảo cũng đối này đó không có quá lớn kết đính tìm vị trí liền ngồi đi xuống sở dật túc soát xong rồi ba người ứng phó phi thuyền phí cũng ngồi xuống nàng bên người la khải ngồi ở cách xa nhau vị trí thượng rốt cuộc phải đi về a lạc thất thất nhịn không được phát ra cảm khái nàng tuy rằng không nghĩ hồi chủ tinh cầu nhưng là trong lòng vẫn cứ đối liên bang có khác cảm tình sở dật túc quay đầu đi như thế nào lạc thất thất duỗi thân chính mình cánh tay Đương nhiên là cảm thấy cảm khái A không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đem sự tình xử lý tốt. Không biết tề quang thủy có hay không quá lo lắng. Sở Dật túc không có trả lời, sớm tại mấy ngày trước, chính mình cũng đã liên hệ thượng đội ngũ người. Phi thuyền thực mau khởi động, xuyên qua ở trong vũ trụ. Lạc thất thất nhìn phi thuyền ngoại cảnh tượng, chỉ chốc lát sau liền thấy buồn ngủ quẹn, liền nhắm lại mắt. Tới rồi. Không biết khi nào, bên cạnh vang lên tiếng la. Lạc thất thất mở mắt ra, phát hiện đã tới một cái không biết danh tinh cầu. Hoa, thật sự tới rồi. Lạc thất thất đứng lên, nhìn quen thuộc bề ngoài mọi người, lập tức cao hứng lên. Lão đại! Đang ở mấy người đi xuống phi thuyền khi, tề quang thủy đã sớm dẫn người chờ đợi bọn họ. Lạc thất thất nhìn thấy người quen, cũng nhìn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Đã lâu không thấy. Nàng hướng hắn chào hỏi. Tề quang thủy nhìn thấy nàng xuất hiện, cũng là cao hứng, đúng vậy, tiểu nha đầu. Lạc thất thất mặt chấm xuống. uy, ngươi như thế nào còn như vậy têu ta? chưa thấy được ta đã trưởng thành sao là là là thế quang thụy có lệ mà đáp lộ tiểu thư cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này tới nay đối đoàn trưởng chiếu cố một ngươi đã đi tới lạc thất thất tò mò mà nhìn về phía người tới giỏi giang khí chất mang theo cùng tề quang thụy hoàn toàn bất đồng ổn trọng tuy rằng chính mình trong khoảng thời gian này kỳ thật đều là tâu nghị ở chiếu cố nhưng nàng vẫn là trả lời nói à không có không có ngươi khách khí úc trạch con đường cuối cùng phó đoàn Úc Trạch giới thiệu nói. Lạc thất thất có chút mê hoặc. a, Đây là chúng ta phó đoàn trưởng A Hảo Hảo. Chúng ta vẫn là trở về đi. Thề Quang Thụy nói. Hảo. Lạc thất thất yên lặng gật đầu. Thất thất. Ta đi trước. La Khải nhìn xem mọi người. Hướng nàng nói. Hảo. Bất quá ngươi tìm được chỗ ở không. Lạc thất thất vẫn là có chút lo lắng. Mấy ngày nay ở chung. Vẫn là có như vậy một ít huynh đệ tình. Ta đã an bài hảo. La Khải đáp thế quang thụy nghe hai người nói chuyện thím nha người nam nhân này là ai a như vậy lưu luyến lạc thất thất hoành hắn liếc mắt một cái nói bậy gì đó la khải cũng là không tội người ta đi trước la khải nói xong liền xoay người rời đi lạc thất thất nhìn hắn bóng dáng về sau có duyên còn sẽ tái kiến ai ai ai thật đúng là như vậy không tha a muốn hay không đi theo đi a thế quang thụy lại bắt đầu trêu ghẹo nàng Câm miệng sở dật túc lạnh giọng nói lạc thất thất cũng hoành hắn liếc mắt một cái liền ngươi nói nhiều thế quang thụy nhốn nhún vai ngoan ngoan câm miệng đoàn trưởng chúng ta về trước tạm thời nơi dừng chân úc trạch mở miệng nói tề quang thụy nghe hắn nói như vậy cũng nói à ta đều đã quên sương mỹ nhân chính là đang chờ đợi lao đại ngươi đâu sương mỹ nhân lạc thất thất có chút tò mò mà nhìn hắn lão đại ngươi không biết ngươi xảy ra chuyện thời điểm sương mỹ nhân thiếu chút nữa giết ta tề quang thụy ngẫm lại ngay lúc đó cảnh tượng liền cảm thấy nghĩ mà sợ hai bốn ba chín sáu bảy sáu ai biết ngươi mang theo cái gì mục đích xương mỹ nhân là ai a lạc thất thất tới gần sở Dật túc do hỏi lên sở Dật túc trầm mặc xuống dưới chính là chúng ta đoàn duy nhất nữ đội trưởng rất lợi hại nha tiểu nha đầu ngươi cũng nên cẩn thận thế quang thụy nói như vậy nói lạc thất thất có chút kỳ quái tâu nghị như thế nào không nói cho chính mình nghe Tề quang thụy nói như vậy à kia còn rất lợi hại ở liên bang Đại đa số nữ tính thể năng đều không tốt, có thể làm nữ đội trưởng, lạc thất thất thật sự là có chút tò mò. Chẳng lẽ là đại mập mạc? Thức mau, nàng suy đoán đã bị đánh vỡ. Nữ nhân một đầu tề eo tóc dài, dáng người hòa bạo. trừ bỏ gương mặt kia thượng mang theo một chút lạnh leo ở ngoài, tuyệt đối nhìn không ra là dòng binh đoàn một cái đội trưởng. Sương Mỹ Nhân, ta đem láo đại cho ngươi mang về tới. Cái này ngươi sẽ không trách ta đi. Thế Quang Thụy nhìn thấy tư đồ sương đi tới liền hướng nàng chào hỏi tư đổ xương lại cũng không nhìn hắn cái nào lập tức mà đi hướng sở dật túc chín hai cơ s đoàn trưởng người rốt cuộc đã trở lại sở dật túc gật gật đầu lại không có đem ánh mắt quá nhiều mà lưu tại nàng trên người thẳng hướng tới phòng ốc đi đến lạc thất thất đi theo hắn phía sau nhìn nhìn bên cạnh có chút mất mát nữ nhân nhẹ nhàng mà thở dài đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a bất quá nghĩ đến tô nghị đối kia nữ nhân không có quá đặc biệt hành động trong lòng thế nhưng nhiều như vậy một tia cao hứng nhưng là nàng thực mau liền đem điểm này cảm xúc vứt bỏ người khác không cao hứng chính mình lại vui vẻ điểm này thật sự là không tốt làm a nàng là ai tư đồ xương che giấu rất chính mình cảm xúc ánh mắt dừng ở lạc thất thất trên người lạc thất thất quay đầu lại lộ ra một cái hữu hảo tươi cười a ta kêu lộ thất thất lần đầu tiên gặp mặt ngươi hảo tư đồ xương lạnh mặt thế quan thụy ngươi hiện tại như thế nào người nào đều hướng trong đoàn mang Không biết trong đoàn quy củ, Tề Quang Thụy vẻ mặt uy khuất, chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ a, rõ ràng là lão đại mang về tới người a, hắn thật đúng là oan uổng. Lạc Thất Thất thấy Tề Quang Thụy bị chỉ trích, lập tức giải thích lên, ta chỉ là cùng các ngươi ở bên nhau, cũng không sẽ gia nhập các ngươi đoàn, yên tâm yên tâm. Con đường cuối cùng không phải cái loại này không tổ chức dòng binh đoàn. Ai biết ngươi mang theo cái gì mục đích đi vào nơi này. Tư Đổ Sương tiếp tục lanh lơn nói. Lạc Thất Thất trong mắt giật giật, này cũng quá oan đi. Nàng sẽ có cái gì mục đích? Nàng duy nhất mục đích chính là gắt gao đi theo tâu nghĩ cái này hoàn mỹ đầu bếp hảo sao? Đến nỗi cái gì rong binh đoàn, nàng căn bản chướng mắt ta. Thực xin lỗi quấy rầy các ngươi, nhưng là các ngươi trong đoàn sự tình, ta khẳng định sẽ không nhúng tay. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta tuyệt đối là không có nửa điểm mặt khác mục đích. Lạc thất thất nghiêm túc mà nói, nữ nhân này xem chính mình không vừa mắt, nàng nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng. Ai biết nàng có thể hay không âm thầm xử cái gì ý đồ xấu đâu? Nói không chừng tư đồ xương còn tính toán lại nói chút cái gì, lại bị sở giật túc ngăn trở. Chuyện này dừng ở đây. Lộ thất thất là ta mang tiến vào, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ phụ trách xử lý. Sở giật túc nhìn về phía tư đồ xương. Tư đồ xương chỉ có thể đáp, đã biết, đoàn trưởng. Lạc thất thất nhìn nhìn tư đồ xương, thẻ lưỡi. Thiếu nha đầu, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Thế quang thụy ở nàng bên thai dặn dò lên. Lạc thất thất gật gật đầu, ta biết đến. Ta là thân chính không sợ bóng tà, mặc kệ người khác nói như thế nào, chỉ cần ta không có ý tưởng, mặc kệ bọn họ nói như thế nào, đều thành không được sự thật. Nàng có tuyệt đối tự tin, chính mình không phải loại người như vậy, cũng liền không thèm để ý nàng hoài nghi. 2439677 39 Thương đương bán mình. Tư đổ xương nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, ta cảnh cáo ngươi, ly đoàn trưởng xa một chút. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, thế nhưng sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Vì cái gì? ngươi là một cái không yên ổn nguyên tố tổng hội liên lụy đoàn trưởng tư đồ sương đáp lạc thất thất rốt cuộc bật cười liên lụy ai nói ta sẽ liên lụy hắn nàng còn xem như có tự bảo vệ mình năng lực hảo sao lần trước nếu không phải ngươi đoàn trưởng căn bản sẽ không xảy ra chuyện may mắn hắn bình yên vô sự tư đồ sương tiếp tục nói lạc thất thất thu liễm tươi cười, cười chính là ngươi biết lúc ấy ta là bởi vì muốn cứu hắn mới có thể đi theo ngã xuống hơn nữa lúc sau ta trước cứu hắn Nữ nhân này quá buồn cười đi, cái gì cũng không biết liền ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Nếu không phải ngươi, đoàn trưởng cũng sẽ không gặp được những việc này. Ta hiện tại chính thức cùng ngươi nói, nếu là ngươi làm ra nửa điểm nguy hại đoàn trưởng sự tình, ta nhất định sẽ làm ngươi cút đi. hai cơ S. Tư Đồ Sương nói, lạc thất thất nhìn nàng, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, yên tâm, ta không cần ngươi thỉnh. Ta ưu điểm không kém, chính là lá gân đại. Không giống nào đó người, rõ ràng đối cái gì đoàn trưởng yêu thầm thế nào cũng phải muốn cất giấu nói xong nàng liền trở về phòng nhậm tư đồ xương lưu tại tại chỗ tư đồ xương nhìn nàng gắt gao mà nắm chặt tay như thế nào sở dật túc trở về liền nhìn đến lạc thất thất ngồi ở một bên phát gốc lạc thất thất phục hồi tinh thần lại không có gì lạc ta nhìn xem ngươi chuẩn bị cái gì cứ như vậy đề tài bị mang theo qua đi nguyên bản cho rằng nhật tử cứ như vậy bình tĩnh quá khứ nhưng sở dật túc phiền váy lại đi theo tới mới bất quá nghỉ ngơi mấy ngày hắn máy liên lạc lại lần nữa xuất hiện quen thuộc tin tức nghe nói ngươi đã trở lại nếu trở về cũng đừng quên mất đính hôn sự tình một vòng lúc sau mặc kệ ngươi có chuyện gì ta đều phải nhìn thấy ngươi sở dật túc gắt gao mà nắm máy liên lạc nguyên bản cảm thấy không sao cả sự tình hiện tại thế nhưng xuất hiện tuyệt đối mãnh liệt chống lại lão đại là đại nhân làm ngươi trở về thế quang thụy nhìn thấy sở dật túc những mày liền suy đoán ra tới sở dật túc gật gật đầu đem máy liên lạc thả lại thủ đoạn Thế Quang Thụy nhìn về phía hắn, kia phải làm sao bây giờ? Bất quá Lao Đại hẳn là gặp qua vị kia thục nữ tiểu thư đi. Khẳng định cũng không tệ lắm. Hắn hồi tưởng khởi lại đây phía trước, nhà mình Lao Đại chính là không có bất luận cái gì mà đánh giá, nghĩ đến cũng là không tồi. Sở Dật túc nghe được hắn nói như vậy, bắt đầu nhớ lại phía trước gặp mặt cảnh tượng. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng nhớ không nổi nàng diện mạo. Lão Đại, chuyện này muốn xử lý như thế nào a? Đại nhân không phải nói một vòng lúc sau sao. sao. Thế Quang Thụy dò hỏi, sở rất túc trầm mặc. Cái gì một vòng sau, Lạc Thất thất vào cửa, liền nghe được hai người nói chuyện hiếm. A, lão đại cấp trên muốn hắn trở về. Thế Quang Thụy hờ khép tàng mà nói, Lạc Thất thất nghe xong, kia có cái gì, khẳng định có cái gì nhiệm vụ cho ngươi, liền trở về đi. Tuy rằng có chút kinh ngạc, Tâu nghị cũng có cấp trên. Thế Quang Thụy lại thần thần bí bí mà nói, cái này cũng không phải là cái gì bình thường nhiệm vụ, nhiệm vụ này chính là phải dùng cả đời tới hoàn thành. Lạc thất thất lập tức kinh ngạc, không phải đâu, kia không phải là bán mình. Nay cái gì cấp trên A, thế nhưng liền loại này yêu cầu đều có thể đủ nói ra. Tề Quang Thụy nghe nàng nói chuyện, bật cười, thật đúng là như vậy A, lao đại, đây chính là tương đương bán mình sự tình. Tâu nghị, ngươi sẽ không liền như vậy đồng ý đi. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, không có dự đoán được hắn thế nhưng sẽ có như vậy hoàn cảnh. Sở Dật túc nhìn về phía hai người, không có trả lời. 2439680 Không thể đủ làm hắn cùng nữ nhân kia kết hôn. Lão đại, nếu không ngươi vẫn là trở về đi, tốt xấu xử lý một chút. Thế Quang Thụy khuyên bảo lên. Chuyện này mặc kệ như thế nào đều phải xử lý. Lạc thất thất nhìn Tâu Nghị, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc, rốt cuộc đối phương muốn đi hoàn thành nhiệm vụ là cái gì. Các ngươi đem sự tình nói rõ một chút đi, nói không chừng ta còn có thể đủ giúp đỡ đâu. Thế Quang Thụy vừa nghe, lập tức cảm thấy được không, ngươi điểm tử nhiều cũng giúp lão đại ngẫm lại phải làm sao bây giờ hảo. Lạc thất thất gật gật đầu, "Ân, ngươi nói đi." Tề Quang Thủy nhìn nhà mình lão đại liếc mắt một cái, phát hiện hắn không có phản đối, liền đem sự tình nói ra. Kỳ thật lão đại người trong nhà vẫn luôn muốn hắn mau chóng kết hôn, liền giúp hắn nhìn người một nhà, nữ nhân kia cũng không tệ lắm bộ dáng. Sau lại xuất hiện một chút vấn đề. Hiện tại lão đại người trong nhà ở thúc giục lão đại trở về kết hôn đâu. Tề Quang Thủy ngắn gọn mà nói ra, "Kết, kết hôn." Lạc Thất thất kinh ngạc mà lặp lại hắn từ ngữ. Tề Quang Thụy gật đầu, đúng vậy, Lão Đại đã hai mươi tám tuổi, là tới rồi nên kết hôn tuổi tác. Hắn người trong nhà chính là thực xuất ruột. Lạc Thất thất càng là chừng lớn mắt, hai mươi tám tuổi. Tâu nghĩ thế nhưng hai mươi tám tuổi, nàng thật sự không nghĩ tới, nàng vẫn luôn cho rằng đối phương không vượt qua hai mươi tuổi đâu. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì không có? Tề Quang Thụy thúc giục lên. Lạc Thất thất hơi hơi cúi đầu, người nam nhân này, thế nhưng muốn kết hôn. Trong lòng thế nhưng ập lên nồng đậm cảm giác mất mát, trong đầu có chút loạn, nhưng lại chỉ có một ý niệm, không thể đủ làm hắn cùng nữ nhân kia kết hôn. Nàng không thể tưởng được nguyên nhân, liền theo bản năng mà cảm thấy, nhất định là chính mình còn muốn ăn hắn làm gì đó, nhất định là như thế này. Dựa theo ngươi cách nói, hắn không phải quá tưởng cùng nữ nhân kia đúng hay không. Lạc thất thất nói xong, liền cảm thấy có loại tùng khẩu khí cảm giác. Hắn không muốn, vậy, vậy còn có hy vọng. Đến nỗi cái gì hy vọng? Nàng cũng không biết. Lão đại, ngươi nghĩ như thế nào? Thế quang thủy nhìn về phía nhà mình lão đại. Sở Dật túc nhìn xem hai người, không có minh sắc mà tỏ vẻ. Lạc thất thất như là phải cường điệu giống nhau. Nếu không muốn, trong nhà mặt lại là vội vã thúc giục ngươi kết hôn. Vậy tìm cái chính mình thích nữ nhân đi kết, đẹp cả đôi đảng. Sở Dật túc nghe nàng lời nói, giật mình, thích nữ nhân sao? Thế quang thủy lại minh sắc mà phản đối cái này chủ ý, cái này biện pháp không được. Đầu tiên là Lão đại không có thích người, tiếp theo là, cái này hôn sự nếu xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát một trận nhiễu loạn. Nghe xong lời hắn nói, lạc thất thất chỉ cảm thấy cả người đều ở vào một loại hạ xuống bầu không khí bên trong. Cần thiết là nữ nhân kia sao? Vì cái gì thế nào cũng phải như vậy đâu. Tâu nghị cũng là người, cũng có chính mình tình cảm, hắn người trong nhà sẽ không như vậy ích kỷ đi. Lạc thất thất ngữ tốc cực nhanh mà nói. Nàng nhìn Tâu nghị, muốn nói cho hắn, dựa vào hắn bản lĩnh căn bản không có tất yếu đã chịu hiếp bức. Thất Thất, ngươi không cần kích động, nhưng là chuyện này lại không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ai, lão đại, chính ngươi nhìn làm đi. Tề Quang Thụy than thở dài, không nghĩ lại trộn lẫn đi vào, kia một hồi liên hôn quan hệ đến chính là toàn bộ liên bang, không phải hắn có thể đi can thiệp. Lạc Thất Thất thẳng tắp mà nhìn về phía Tô Nghị, Tô Nghị, ta tin tưởng ngươi không phải cái loại này có thể tùy ý chi phối người, cho nên không cần phản đối tâm tình của mình. Ở nàng ý tưởng chung Tâu nghĩ tuy rằng lạnh nhạc, nhưng lại luôn là có trời sinh lãnh đạo mới có thể, trời sinh hẳn là đứng ở kim tự tháp đỉnh người, không nên dễ dàng như vậy mà đã bị chi phối. 2439681. Trái tim đau đến muốn chết. Lạc thất thất không ngừng mà nói chuyện, như là muốn che giấu rất cái gì. 92-Cơ-S Chỉ là sở giật túc vẫn luôn đều không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Tâu nghĩ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lạc thất thất nói nhiều như vậy, lại thấy đến Tâu nghĩ căn bản không có nửa điểm mà đáp lại lập tức dò hỏi lên sở rất túc nghiêm túc mà nhìn nàng ngươi không xem trọng này một đoạn này hôn nhân lạc thất thất lập tức gật đầu đương nhiên vì cái gì sở rất túc lại nói nói lạc thất thất sửng sốt lập tức giải thích nói đương nhiên là bởi vì đây là cha mẹ chỉ định hôn nhân a tưởng đều không cần tưởng nhất định không thích hợp ngươi nàng đương nhiên mà nói sở rất túc bình tĩnh mà nói nữ nhân kia còn tính không tồi diện mạo thượng thừa ra thế môn đăng hộ đối Tính cách ôn nhu thỏa đáng. Một chữ một chữ, dùng hết sở hữu ca ngợi từ ngữ. Lạc thất thất lại nghe đến trong lòng phát đau. Nói cách khác, người kỳ thật đối trận này hôn nhân cũng không phản đối. Lạc thất thất miễn cưỡng mà làm chính mình mở miệng, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Sở Dật túc đạm mạc mà trả lời, toàn bộ liên bang, trừ bỏ nàng, chỉ sợ không một nữ nhân có thể có như vậy nhiều ưu điểm. Lạc thất thất lần đầu tiên nhìn thấy hắn nói nhiều như vậy lời nói, nhưng là nhiều như vậy lời nói lại là ở ca ngợi mặt khác nữ nhân tay nàng gắt gao mà nắm lên tựa hồ chỉ có bàn tay đau đớn mới có thể đủ làm nàng xem nhẹ rất trái tim đau đớn xin lỗi là ta nhiều chuyện ta nghe còn tưởng rằng ngươi là không muốn đâu lạc thất thất thanh âm càng ngày càng nhỏ bên trong thế nhưng mang theo vài phần nghẹn ngào a cái kia ta có chút mệt mỏi về trước phòng lạc thất thất có chút vô thố mà vẫy vây tay xoay người liền rời đi không nghĩ phải bị nhìn đến không nghĩ muốn nói lời nói Sở Hữu không tốt cảm xúc đều đem nàng bao bọc lấy. Tề Quang Thụy nhìn thấy nàng rời đi, có chút kỳ quái, "Gì? Nàng đi như thế nào?" Sở Dật Túc nhìn nhìn, không nói gì. "Lão đại, có phải hay không ngươi chọc nàng sinh khí?" Tề Quang Thụy đột nhiên thầm nghĩ. Sở Dật Túc nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một chút dò hỏi. "Nhất định là ngươi đi nói nữ nhân kia như thế nào như thế nào hảo, cho nên nàng khẳng định là sinh khí." Tề Quang Thụy đáp. Sở Dật Túc vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Lão đại, ngươi thật sự không đi xem sao. Thế quang thủy đợi thật lâu, vẫn là nhịn không được nói. Cơm miệng. Lạc thất thất trở lại phòng, liền nằm xuống. Trong đầu lộn xộn, trái tim cũng có chút phát đau, nàng căn bản không có nghĩ tới đối phương sẽ lập tức kết hôn, trước nay đều không có nghĩ tới hai người mặt sau sẽ như thế nào. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình chỉ là coi trọng hắn sẽ làm ăn rất ngon ăn rất ngon đồ ăn, cho nên liền đơn thuần mà lưu tại hắn bên người. Hiện tại nhớ tới, chính mình thật đúng là đơn thuần đâu thế nhưng không có nghĩ tới mặt sau. Hắn sẽ kết hôn, sẽ có một nữ nhân khác đi ăn hắn làm ăn rất ngon ăn rất ngon đồ ăn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, nàng liền cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng rôi tay gắt gao mà bắt lấy ngực, muốn đè nén xuống như vậy đau đớn cảm giác, nhưng lại như thế nào cũng đều nhịn không được. Trong đầu luôn là hiện ra người kia thân ảnh. Luôn là lạnh lùng biểu tình, luôn là rất ít nói, nhưng sẽ cho chính mình làm ăn, sẽ ở chính mình khó xử thời điểm lơ đãng mà hỗ trợ. Càng muốn, trong lòng càng là cảm thấy khó chịu. Có lẽ, chính mình thật sự thích hắn đi. Đáng tiếc, nàng minh bạch đến quá muộn. Nàng nỗ lực để nén xuống kia thương tâm cảm giác, không cho chính mình quá mức khó chịu, trong đầu không ngừng mà tiến hành tự mình thôi miên. Môn đi đột nhiên bị mở ra, nàng mở mắt ra nhìn về phía môn phương hướng, phát hiện thế nhưng là tâu nghị. 2 4 3 9 6 8 ba. Mội tử nhóm nhất định phải xem. Đương ngươi nhìn đến cái này thời điểm, liền chứng minh lập tức liền phải thượng giá. Thương giá, ý nghĩa, kế tiếp ngươi yêu cầu dùng tiền tài duy trì. Ý nghĩa có muội tử bắt đầu muốn từ bỏ bồn văn, thậm chí có muội tử sẽ hoang trách, vì cái gì đòi tiền. Kỳ thật mô tô cũng hy vọng vẫn luôn miễn phí. Nhưng mô tô chính mình gõ chữ yêu cầu thời gian, yêu cầu điện yêu cầu võng này đó đều là phải bỏ tiền, thực hiện thực, nhưng đây là sinh hoạt. Cho nên, ở ta tiêu phí thời gian cùng tiền tài, mang cho muội tử nhóm vui sướng cùng cảm động khi, cũng hy vọng muội tử nhóm có thể duy trì ta một chút. Mỗi ngày chỉ cần mấy mao tiền là có thể đủ bồi ta đi xuống đi. Cùng văn bên trong nhân vật cùng nhau bi cùng nhau hỉ, cùng nhau trải qua cùng nhau. Làm cho bọn họ trở thành người sinh hoạt một bộ phận. Đương nhiên, Mộ tô cũng biết nào đó mỗi tử khả năng không có biện pháp nạp phí, cho nên ở phía sau văn chúng sẽ giới thiệu như thế nào miễn phí đạt được độc tệ. Thượng giá, nói hạ nại nhóm tương đối quan tâm vấn đề, đổi mới. Trên cơ bản là dạng sáng đổi mới một trường, 9 giờ rưỡi đổi mới một trường. Thêm càng yêu cầu tường thấy bình luận khu cố định trên tốc gián. Kế tiếp chính là tình tiết phát triển. 1. Lạc thất thất cùng sở giật túc rốt cuộc khi nào biết đối phương thân phận. Lại là ai nói trước đâu. 2. Lạc thất thất sẽ hủy chủ tinh câu sao. Mặt sau sẽ phát sinh cái gì đâu. 3. Lạc thất thất không gian trừ bỏ ăn, còn có thể đủ làm cái gì đâu. Rất nhiều còn không có vạch trần cập không có xuất hiện nhân vật đều sẽ ở hậu kỳ lòng trọng lên sân khấu nha. Ngại nhóm duy trì, chính là ta gõ chữ lớn nhất động lực. Mười hai nguyệt một hào không điểm, bùng nổ ba vạn chữ, ngại nhóm cũng muốn bùng nổ nga. Phía dưới phụ thượng N. Nạp phí phương thức, không rõ mọi tử có thể ở nhắn lại khu nhắn lại, cũng có thể thêm đàn một tám ba bảy không ba tám chín không. Ta ở bên trong, có thể cùng ngại nhóm thảo luận cốt truyện, có cái gì không rõ cũng có thể dò hỏi nha. Một tốt nhất kiến nghị, đầu tiên là trên mạng ngân hàng, tương đối tiện nghi. Kỳ thật làm thẻ ngân hàng thời điểm khai thông một chút thì tốt rồi. Thường xuyên đọc sách các độc giả sử dụng tốt nhất. Bước đi là, đổ bộ chi trả trung tâm ta muốn nạp phí trên mạng ngân hàng điền nạp phí mức, khởi xung 30 nguyên, 1, 100, bước tiếp theo xác nhận lựa chọn khai thông trên mạng ngân hàng ngân hàng tiến hành trên mạng ngân hàng chi trả thao tác. 2 di động nạp phí tạm. Đặc điểm, đổi tỷ lệ cao, lại không cần chạy ngân hàng, là các vị học sinh bằng hữu đầu tuyển, kỳ thật mua sắm di động nạp phí tạm so mua sắm trò chơi điểm tạm này đó còn muốn phương tiện. Đông Bắc, Hoa Bắc, Giang Thiết vùng thân nhóm giống nhau đều có thể ở tiệm bán báo quay bán quà vật mua được thần châu hành nạp phí tạp, danh sách hào 17 vị liền có thể nạp phí, mà Giang Tô, chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Liêu Ninh năm cái tỉnh di động phát hành địa phương di động nạp phí tạp cũng có thể ở tiếp nạp phí. Nếu mua không được di động nạp phí tạp cũng không quan trọng, liên thông nạp phí tạp đồng dạng phương tiện mau lẹ, chỉ cần tạp chính diện góc phải bên dưới có cả nước thông dụng bốn chữ hoặc là số một chút danh sách hào là 15 vị nạp phí tạp liền có thể ở đăng giá giống nhau giao thủ cơ tiền điện thoại địa phương đều có loại này tạp hai loại tạp thấp nhất mặt trán đều là hai mươi nguyên cũng không tính quá quý thậm chí còn chưa đủ khai thông vóng bạc thủ tục phí cho nên mua nạp phí tạp nạp phí tuyệt đối là thân nhóm đầu tuyển mua tạp sau cụ thể nạp phí bước đi như sau đổ bộ chi trả trung tâm ta muốn nạp phí di động nạp phí tạp một lựa chọn nạp phí tạp loại hình lựa chọn nạp phí tạp mặt trán bước tiếp theo xác nhận điển danh sách hào cùng mật mã tiến hành chi trả khởi xung hai mươi nguyên không duy trì ngạch chống tạm 90. 3. Tuấn vong một phim hoạt họa. Tuấn vong một phim hoạt họa. Loại này tạp so di động nạp phí tạp quý một chút, một nguyên 80 cái độc tệ, giống nhau nạp phí trò chơi địa phương đều có thể tìm được, cần thiết là số thẻ cùng mật mã đều là 16 vị tạp mới có thể ở giá trị, tuy rằng thấp nhất mặt trán có 10 nguyên, chính là nếu thân nhóm tính toán đọc tác phẩm vĩ đại tác phẩm vẫn là đổi một chút loại nào tạp tương đối có lợi, rốt cuộc mọi người đều không giàu có, hoa đồng dạng nhiều tiền đạt được độc tệ chính là càng nhiều càng tốt nha bốn quy tệ tạp nhớ lấy là quy tệ tạp cũng không phải là quy tệ cũng không phải mặt khác nạp phí cờ cờ tạp như là thiên hạ tạp cầu vồng tạp đều không phải sắp tới phó trung tâm quy tệ tạp nạp phí công năng đã khôi phục này đem vì sở hữu thích sử dụng quy tệ tạp nạp phí phương thức người dùng mang đến tiện lợi vì quy tệ tạp nạp phí tổ chức ưu đãi hoạt động nạp phí tỷ lệ từ nguyên lai một sáu mươi thượng điều vì một tám mươi hoan nên quảng đại người dùng nạp phí bốn di động tin nhắn nạp phí Cái này phương thức tuy rằng phương tiện, nhưng là quá quý, hơn nữa mỗi tháng còn có hạng ạch, cho nên không tán thành thân nhóm trưởng kỳ sử dụng. Đương nhiên, nếu thân nhóm thật sự không nghĩ ra cửa hoặc là không có phương tiện ra cửa, cũng không ngại ngẫu nhiên dùng một chút ha. Nạp phí bước đi. đồ bộ chi trả trung tâm ta muốn nạp phí di động tin nhắn nạp phí điện số di động bước tiếp theo xác nhận. Xác nhận chi trả thu được tin nhắn hồi phục tin nhắn thu được khấu phí tin nhắn mua sắm hoàn thành, cần thiết vì 30 nguyên. 1. 40. 5. Trên mạng ngân hàng, Alipay. Mách liệt kiến nghị mỗi tử nhóm dùng trên mạng ngân hàng hoặc là Alipay nạp phí, bởi vì tỷ lệ là 1, 100, đây là nhất có lời nạp phí phương thức. sáu miễn phí đạt được độc tệ phương thức. Đệ nhất loại, hiện tại N có đánh dấu đến độc tệ, tiến vào người dùng trung tâm, điểm đánh đánh dấu, sau đó rút thăm trúng thưởng, có thể được đến ít nhất 5 cái độc tệ. Đệ nhị loại, loan N di động bản cài đặt. Điểm đánh đánh dấu rút thăm trúng thưởng cùng hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ có thể được đến ít nhất 10 cái độc tệ. Mặt khác bản cài đặt chung có miễn phí thu hoạch độc tệ phương thức. Điểm đánh tiến bảo, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đại lượng đạt được độc tệ. Trên cơ bản hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể mấy ngày văn. Có này đó phương thức, ta tin tưởng mọi tử nhóm có thể vẫn luôn làm bạn ta đi xuống đi. 12 Nguyệt 1 Hào không điểm, không gặp không về. 2 4 3 9 6 8 4 Vụ 1 bởi vì, ta giống như thích thượng ngốc tử. Lạc Thất thất đột nhiên ngồi dậy. Hán, Hán tới làm gì? Sở Dật Túc chậm rãi đã đi tới. Lạc Thất thất cảm giác chính mình trái tim bị gắt gao mà bắt được. Sao ngươi lại tới đây? Lạc Thất thất cảm thấy chính mình muốn tiên hạ thủ Vi Cường. Sở Dật Túc đến gần, mệt nhọc. Lạc Thất thất có chút kinh ngạc, đối phương như thế nào đột nhiên sẽ hỏi như vậy? Người thực tức giận. Sở Dật Túc nhớ tới Tề Quang Thụy nói qua nói. Lạc Thất thất lộ ra một cái không đạt đáy mắt cười, như thế nào xe đâu? Ngươi sẽ không bởi vậy mà bối rối, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nàng chính là lòng tốt như vậy, không sai. Chỉ là, trong lòng như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Khó chịu đến hốc mắt đều có chút chua sót. Chỉ là như vậy. Sở Dật túc ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm thần nàng. Lạc thất thất dùng sức gật gật đầu, biểu đạt chính mình kiên định, chính mình cảm xúc bất quá là tạm thời, tạm thời khổ sở mà thôi. Không có quan hệ. Lạc thất thất cảm thấy chính mình thật sự là quá dũng cảm, đương nhiên cũng quá lửa mình dối người. Vì cái gì sẽ sinh khí? Sở rất túc lại nói nói. Bởi vì ta cho rằng ngươi là không thích nữ nhân kia vừa nói xong, lạc thất thất liền sợ ngây người. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương đã tin tưởng, lại căn bản không có chú ý tới chính mình đã đem chính mình thiệt tình nói ra tới. Sở rất túc cong cong khỏe miệng, rốt cuộc không mạnh miệng. Lạc thất thất quay đầu đi, ai mạnh miệng, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Con hảo, con hảo, hắn không có lại tiếp tục hỏi, bằng không? Chính mình thiệt tình lời nói liền phải nói ra. Sở dật túc lại ngồi ở nàng bên người, ân, ăn ngay nói thật. Đúng vậy, ta chính là ăn ngay nói thật. Lạc thất thất vừa nói, một bên túi đầu. Vì cái gì còn không đi, nếu hỏi rõ ràng, liền chạy nhanh đi ai nhất định phải làm nàng thương tâm vô hạn kéo dài sao? Vì cái gì sẽ cảm thấy ta không thích nữ nhân kia? Vì cái gì ở cho rằng ta thích nữ nhân kia khi, ngươi sẽ sinh khí? Vì cái gì không nói lời nói thật? Vì cái gì, vì cái gì? Ngươi cho rằng ngươi làm mười vạn cái vì cái gì sao? Bởi vì ta muốn vẫn luôn vẫn luôn ăn ngươi làm đồ ăn, bởi vì ta không nghĩ muốn mặt khác nữ nhân nhìn thấy ngươi thiên phú, bởi vì, bởi vì ta phát hiện ta giống như thích thượng ngươi đâu. Lạc thất thất ngầm đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ngươi nam nhân này thật sự là thật là đáng sợ, thế nhưng dùng như vậy biện pháp bức bách chính mình, làm chính mình căn bản không có biện pháp lại đè nén xuống chính mình tình cảm, đến cuối cùng rốt cuộc bạo phát ra tới. Sở rất túc có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Lạc thất thất nhìn hắn kia khiếp sợ bộ dáng, nở nụ cười khổ, ngươi nói ta có phải hay không cái ngốc tử, rõ ràng biết ngươi muốn kết hôn, còn cùng ngươi nói này đó, ta thật đúng là ngốc đấu. Nước mắt không ngừng mà rơi xuống, như là ở châm chọc giống nhau. Sở giật túc thở dài, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Nói, dối tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lạc thất thất đột nhiên bị ấm áp ôm ấp ôm chặt, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Hắn làm như vậy là có ý tứ gì? Là chính mình nghĩ nhiều sao? Tại sao lại như vậy làm? Ngươi, ngươi như thế nào nàng muốn hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng lời nói lại chỉ nói một nửa liền ngừng lại. Không hỏi vì cái gì. Sở Dật túc gợi lên khỏe môi. Lạc thất thất nhớ tới đối phương lặp lại mà dò hỏi, lập tức tiếp lời, vì cái gì? Bởi vì, ta giống như thích thượng một cái ngốc tử. Sở Dật túc thông thả ung dung mà nói. Lạc thất thất suy sụp mặt, ngươi mới ngốc tử. Vừa mới ai nói? Sở Dật túc đáp. Lạc thất thất chừng hắn ta chưa nói, ân, sở rất túc phối hợp mà nói, lạc thất thất bị hắn như vậy vừa nói, đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp, như vậy phối hợp căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp, không tức giận, sở rất túc hỏi, lạc thất thất vừa định gật đầu, lại ngạo kiều mà quay đầu đi, hừ, ai sinh khí, như vậy không hy vọng ta cùng nàng kết hôn, sở rất túc nói tiếp, lạc thất thất quay đầu lại, Trừng hắn, vậy ngươi đi kết ta, tới tìm nàng làm gì, thật là. Ngăn. Sở Dật Túc giơ tay, đặt ở nàng phát thượng, quen thuộc xúc cảm truyền đến. Đừng đem ta đương hài Tử. Lạc Thất Thất nổi giận. Sở Dật Túc gật đầu. Lạc Thất Thất dùng sức mà lau đem nước mắt, đem vừa mới bi thương đều thu hảo. Kia, Kia nữ nhân phải làm sao bây giờ? Ta sẽ xử lý. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ngươi thật sự hai mươi tám tuổi. Lạc Thất Thất đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sở Dật Túc gật đầu lạc thất thất nhìn xem tô nghị trong mắt giật giật tựa hồ trước kia chính mình bảo đảm quá không cần lao nam nhân a nhưng là nhìn đến là tô nghị nàng như thế nào liền cảm thấy tuổi không là vấn đề đâu ta mới mười chín tuổi đâu bất quá thực mo liền phải hai mươi lạc thất thất đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính đại khái hạ tháng sau liền đến hai mươi a rất nhỏ sở dật túc bình luận nơi nào nhỏ đại thúc lạc thất thất cố ý mà hô sở dật túc vươn tay vỗ về nàng đầu Lạc Thất thất trong mắt giật giật, kia, chúng ta vừa mới xem như lẫn nhau tố tâm sự. Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, nếu như vậy, chúng ta liền tính ở bên nhau có phải hay không? Lạc Thất thất lại hỏi. Sở Dật Túc gật gật đầu. Ừ, đúng, về sau ngươi liền không được cùng nữ nhân khác dựa đến thân cận quá, cũng không cho cấp nữ nhân khác làm ăn, có nghe hay không? Lạc Thất thất bộ mặt nghiêm túc mà quy định. Sở Dật Túc có chút nghi hoặc, có sao? Ừ, ai biết được? Ngươi không phải có cái kêu xương mỹ nhân sao, ta nhìn ngươi giống như cùng nàng quan hệ không tồi bộ dáng. Lạc thất thất nghiêng đầu. Chưa bao giờ có quá. Sở Dật túc nghiêm túc mà trả lời nói. Lạc thất thất nghe được hắn như vậy phối hợp, đột nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng có chút ấu trĩ, lập tức bàn tay vung lên, hảo đi, dù sao ngươi về sau không chuẩn. Sở Dật túc gật đầu, nghiêm túc mà nói, đây là đương nhiên. Đang lúc hai người ở trong phòng kể ra khi, Tề quang thủy lại vọt tiến vào, Lão đại! Không hảo. Thế quang thủy vội vội vàng vàng mà nói. Lạc thất thất xem qua đi, làm sao vậy? Thế quang thủy nhìn nàng một cái, hiện tại không tức giận. Ai sinh khí? Lạc thất thất chừng hắn. liền biết nói lung tung, nàng căn bản không có sinh khí hảo sao. Nói chính sự. Sở Dật túc lạnh lùng mà mở miệng. Thế quang thủy nhìn xem thất thất, lại nhìn xem nhà mình lao đại. Lao đại, ngươi vẫn là ra tới nói đi. Ở chỗ này. Sở Dật túc đáp lạc thất thất lại nhìn đến tề quang thụy có chút khó xử bộ dáng lập tức nói không có việc gì các ngươi đi ra ngoài nói đi nàng nhưng đối con đường cuối cùng sự tình không có hứng thú hơn nữa chính mình nhưng không nghĩ đến lúc đó bị nữ nhân kia lôi ra tới nói sở dật túc nhìn xem tề quang thụy gật gật đầu đứng lên đi ra môn đi lạc thất thất một chút cũng không hiếu kỳ tưởng tượng đến phía trước tâu nghị cùng nàng lời nói liền cảm thấy mặt đỏ như thế nào liền dễ dàng như vậy mà nói ra đâu hơn nữa Hơn nữa tựa hồ là chính mình trước thông báo A. Nhớ tới liền mất mặt đã chết. Lạc thất thất, ngươi rụt rẻ đâu, rụt rẻ đâu. Nàng vô vô chính mình mặt, nỗ lực mới đem chính mình mặt đỏ tim đập tháp xuống đi. Một bên tề quang thủy cùng sở giật túc đi ra ngoài cửa. Tề quang thủy nhìn nhìn, do hỏi, lão đại, ngươi cùng thất thất. Sở giật túc gật gật đầu. Tề quang thủy lập tức cười khai, ta liền nói sao, lão đại sao có thể vô duyên vô cớ đối một nữ nhân tốt như vậy đâu. chính sự Sở rất túc đánh gây hắn tươi cười. Thế quang thủy lập tức thu hồi chính mình sắc mặt. Phía trước đại nhân không phải nói là ngươi một vòng trở về sau. Kết quả lạc ra lại là như vậy đã sớm đã phát thanh minh, nói là ở một vòng sau, các ngươi sẽ công khai đính hôn. Thế quang thủy nói xong, mới đột nhiên nhớ tới, kia, thất thất không phải. Sở rất túc nhíu mày. Hắn không có dự đoán được lạc ra thế nhưng sẽ động thủ trước. Lão đại, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thế quang thủy cũng có chút sốt ruột. Như thế nào thời điểm mấu chốt ra nhiều thế này vấn đề đâu? Đàm phán. Sở rất túc đáp. Có thể chứ. Sở rất túc gật đầu. Lạc ra là vì Sở gia duy trì điểm này, không chỉ là yêu cầu thông qua liên hôn tới giải quyết. Tề Quang Thụy nhìn về phía nhà mình Lão đại kia bình tĩnh sắc mặt, trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Lão đại có cái gì yêu cầu hỗ trợ, trực tiếp phân phó thì tốt rồi. Ân. Sở rất túc nhàn nhạt mà trả lời nói. Chuyện này nói thỏa, Sở rất túc vào nhà. Liền phát hiện giờ phút này lộ thất thất chính lấy ra máy liên lạc đùa nghịch lên. Đang làm cái gì? Sở rất túc đi qua đi, hỏi. Lạc thất thất cả kinh, a ở, đang xem tin tức. Giờ phút này máy liên lạc màn hình ảo thượng, chính biểu hiện lạc ra hướng truyền thông tuyên bố sự tình. Lạc thất thất nhìn quen thuộc mãi mãi cùng ra ra, trong lòng cũng là có chút khổ sở. Nếu không phải chính mình tùy hứng, bọn họ cũng không đến mức như vậy khó xử. Bất quá, bọn họ cũng tìm được rồi chọn người thích hợp. Nàng có chút cảm thán, nhà mình biểu tỷ sẽ gả cho một cái thô lô đại hán, thật sự là thật xin lỗi nàng. Trận này hôn nhân cũng không phải đơn thuần liên hôn, ta yêu hắn. Lạc hạ giao đối mặt truyền thông, nói như vậy nói. Lạc thất thất cũng lộ ra một cái tươi cười, xem ra đối phương cũng không có quá mức để ý dung mạo. Trong lòng ấy nấy liền biến mất một ít. Nàng có thể hạnh phúc, liền quá tốt. Sở rất túc ở nhìn đến nàng xem tin tức lúc sau, nhíu mày. Nữ nhân kia muốn xử lý như thế nào đâu. Lạc thất thất tắt đi máy liên lạc, trong lòng có chú ý. Chờ đến nhà mình biểu tỷ thuận lợi gả tới rồi sở ra, nàng liền có thể quang minh chính đại mà đứng ra. Nhà mình mãi mãi nhìn đến nàng còn hoàn hảo, khẳng định thực vui vẻ. Ngươi còn nghỉ ngơi sao? Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, không, bất quá, ta muốn cùng người nhà của ta liên hệ hạ. Bởi vì, ta tìm được rồi thích hợp ta người. Tuy rằng không thể đủ quá mức trắng trợn táo bạo. Nhưng nàng vẫn là có thể trước tiên nói cho chính mình mãi mãi chính mình còn sống sự tình. Sở rất túc nhìn về phía nàng, ân Lạc thất thất cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước cho chính mình nhị thúc liên hệ. Nàng sợ vạn nhất chính mình mãi mãi đã biết, lại đem chính mình kéo về đi, tiếc nhưng đến không được. Nhị thúc, ta phải về tới rồi. Lạc thất thất tiểu tâm mà sử dụng tự phụ, không dám dùng thanh âm. Người phải đi về. Sở rất túc nhìn về phía nàng, hỏi. Lạc thất thất gật đầu, đáp Khẳng định ngã ta đều chạy ra lâu như vậy. Tổng muốn cùng trong nhà mặt người ta nói nói đi. Nàng ý tưởng rất đơn giản, chính mình rốt cuộc vẫn là thói quen ở chủ tinh cầu sinh hoạt, hơn nữa nàng việc học đều còn không có kết thúc đâu. Tổng không thể đủ liền như vậy chạy đi. Hảo, đến lúc đó mang người trở về. Sở rất túc nói. 24 sáu 9 6 V-002 nàng là người của ta. Lạc thất thất nghe xong hắn nói, tự đáy lòng mà lộ ra một cái tươi cười tới. Ân. Nàng gật gật đầu, tâu nghị luôn là cho nàng một loại thực an ổn cảm giác. Bên này hai người còn đắm chìm ở ngọt ngào bên trong. Mà liên bang chủ tinh cầu, Lạc Thiên Thành tắt nắm máy liên lạc, vẻ mặt hung ác nhăm hiểm. Phụ thân, làm sao vậy? Lạc Vân Triệt đi vào tới liền nhìn đến chính mình phụ thân thay đổi sắc mặt. Nàng thế nhưng còn sống. Lạc Thiên Thành âm trầm trầm mà mở miệng. Lạc Vân Triệt nghĩ hoặc, cái gì? Ai còn tồn tại? Lạc thất thất, nàng lại là như vậy mạng lớn hai lần sự cố đều không có làm nàng chết hắn đem máy liên lạc đưa cho lạc vân triệt xem lạc vân triệt kinh ngạc mà nhìn máy liên lạc mặt trên xuất hiện tin tức kia hiện tại phải làm sao bây giờ Gia ra mãi mãi đã từ bỏ tìm kiếm nàng nếu nàng đột nhiên trở về chúng ta đã bị vạch trần lạc thiên thành ánh mắt càng thêm mà âm trầm không thể đủ làm nàng trở về kia phải làm sao bây giờ lạc vân triệt nhìn về phía cái kia tin tức đối phương nếu dám như vậy phát ra liên lạc tin tức khẳng định là đã có chủ ý Lạc Thiên Thành nhìn máy liên lạc liếc mắt một cái, nói, cho nàng hồi phục một tin tức. Lạc Vân Triệt dựa theo Lạc Thiên Thành phân phó, bắt đầu viết ra một cái tin tức. Thất thất, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Lạc thất thất bên này thu được tin tức, lập tức vui vẻ, đúng vậy, nhị thúc, ta chính là thực may mắn. Ta vốn dĩ tính toán cùng ra ra mãi mãi phát tin tức, nhưng là lại lo lắng bọn họ đã biết sẽ sinh khí. Lạc Vân Triệt tiếp thu tới rồi tin tức, cho chính mình phụ thân xem. Còn hảo nàng không có trực tiếp liên hệ ra ra mãi mãi. Còn xem như có chút đầu óc, cho nàng về quá khứ, làm nàng không cần liên lạc. Lạc Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, nói. Lạc Vân Triệt gật gật đầu, ngươi hiện tại không cần liên hệ, chờ đến sự tỉnh chân chính đích xác định lúc sau lại liên hệ. Lạc thất thất ở bên này nhìn đến tin tức này, ngẫm lại cũng là, vạn nhất chính mình ra ra mãi mãi đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ. Liền hồi phục nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không làm như vậy. Bất quá, nhị thúc người muốn nhanh lên thúc đẩy biểu tỷ các nàng sự a lạc thiên thành thấy lạc thất thất đã bị chấn an hảo liền bắt đầu suy tư lên lạc vân triệt hồi phục rất cuối cùng một tin tức bắt đầu nhìn về phía chính mình phụ thân phụ thân muốn như thế nào làm lạc thiên thành nhìn nhìn hắn đi đem viện nghiên cứu người kêu lên tới phía trước nghiên cứu đồ vật rốt cuộc phái thượng công dụng lạc vân triệt xem hắn thật sự muốn làm như vậy bằng không chờ kia nha đầu trở về quấy dối mau đi Lạc Thiên Thành vẻ mặt âm trầm mà trách cứ nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lạc Vân triệt vô pháp, chỉ có thể đủ đi ra cửa làm việc. Lạc Thiên Thành còn lại là trầm mặc mà nhìn bên ngoài, nhất định phải ở đính hôn phía trước đem chuyện này giải quyết, nếu không, nàng liền phải đã trở lại. Bên này Lạc thất thất căn bản không biết đã xảy ra cái gì, có thể thu được nhị thuốc hồi phục, làm nàng thực vui vẻ. Ta tạm thời không thể đủ đi trở về. Lạc thất thất nghĩ. Vẫn là chờ cái kia cái gì đính hôn hoàn thành lúc sau lại trở về sẽ tương đối hảo đi. Tùy ngươi. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ngươi liền không thể đủ lấy điểm chủ ý sao. Sở Dật túc nghi hoặc mà nhìn nàng. Lạc thất thất lập tức liền cười, lừa ngươi đâu. Liền cảm thấy ngươi cái gì đều gật đầu. Sở Dật túc rỗi tay xoa xoa nàng phát. Lập tức làm lạc thất thất thu gương mặt tươi cười. Ui, ngươi đừng như vậy tử, thiệt tình có vẻ ta hảo tiểu a. Sở Dật túc thu hồi tay. Lạc thất thất có chút ngượng ngùng lên, tuy rằng hai người vừa mới nói thân mật nói, nhưng là chân chính thân mật một chút động tác, làm nàng lại có chút không thích đứng. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nàng kiến nghị nói, đột nhiên ở trong phòng này mặt căn bản không biết nên làm chút cái gì a. Sở Dật túc gật đầu. Lạc thất thất lập tức đứng lên, kéo kéo quần áo của mình, kìa, vậy đi thôi. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài, lại bị người kéo lại. Sở Dật túc vươn tay, gắt gao mà đem nàng nắm lấy. Lạc thất thất mặt tạch mà một chút liền đỏ Trong lòng yên lặng phung tạo Phía trước cảm thấy thực lãnh người Như thế nào hiện tại đột nhiên cảm thấy như vậy ôn nhu đâu Là ảo rất sao Vẫn là nói Tâu nghị kỳ thật là cái muộn tao đại thúc Nghĩ đến này Nàng liền nhịn không được nở nụ cười Như thế nào Sở rất túc nghi hoặc hỏi Lạc thất thất lập tức ngừng tươi cười Nghiêm trang mà lắc đầu Không có, cái gì đều không có Sở rất túc hoài nghi mà nhìn nàng Lạc thất thất vốn tay Cùng hắn mười ngón thần khấu, thật sự không có gì. Sở rất túc liền như vậy bị mang đi qua. Đại thúc, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một mặt đâu. Nàng vẫn là nhịn không được cảm thán nói. Ngươi kêu ta cái gì? Sở rất túc dừng bước, hỏi. Đại thúc A, làm sao vậy, ai làm ngươi so với ta đại nhiều như vậy? Lạc thất thất vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Sở rất túc ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng. Lạc thất thất cũng không yếu thế mà nhìn trở về, hừ hừ, so với ai khác đôi mắt đại A. Bất quá, một lát sau, nàng liền bại hạ trở tới. "Hảo đi, hảo đi, ta về sau đều không như vậy kêu ngươi." "Kêu ngươi nghĩ?" Lạc Thất Thất giật giật đôi mắt, so với mặt vô biểu tình người nào đó, chứng mắt hành động thật là chính mình tìm được đâu. Sở rất Túc gật đầu. "Kia về sau liền như vậy kêu ngươi làm." Lạc Thất Thất vui vẻ mà nói. Sở rất Túc nhìn nàng kia sinh động mặt, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Lạc Thất Thất lại ngây người. "Đoàn trưởng." Đang lúc hai người nói chuyện khi Tư đổ xương lại vào lúc này đã đi tới. Lạc thất thất theo bản năng mà tưởng ném ra tay, lại bị sở giật túc gắt gao mà nắm lấy. Tư đổ xương đương nhiên thấy được một màn này, nàng trên mặt cũng không có tỏ vẻ ra cái gì, lại là nhìn về phía sở giật túc, đoàn trưởng, có một số việc yêu cầu cùng ngươi nói. Nói, sở giật túc ngắn gọn mà đáp. Chính là, nàng tư đổ xương nhìn về phía một bên lạc thất thất. Sở giật túc lại đáp, không có việc gì, nàng có thể nghe. Đoàn trưởng. Này không phù hợp trong đoàn quy củ. Tư đổ xương vẫn là ở kiên trì. Lạc thất thất nhìn nữ nhân kia, trong lòng chính là rõ ràng nàng mục đích, bất quá là vì đem chính mình đuổi đi sao. Nàng biết rõ không thể đủ làm nàng thực hiện được, nhưng là đâu, nàng chính là tin tưởng Tâu Nghị nhất định sẽ không làm ra chuyện gì tới. Cho nên, nàng rất là hào phóng mà nói, nếu ta nghe không được, ta liền đi xa điểm. Nghị, ngươi nói xong lại đến kêu ta a. Nói xong, nàng khinh miệt mà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái. Trên mặt chính là tràn đầy mà đắc ý. Ta chờ ngươi. Nàng nhón mũi chân, ở tâu nghị trên môi rơi xuống một hôn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đương nhiên, chủ yếu là nàng cảm giác chính mình mặt đều sắp thiêu cháy. Bị lộ thất thất như vậy một khiêu khích, tư đổ xương rốt cuộc nhịn không được, nàng cắn chặt môi dưới. Đoàn trưởng, ngươi thật sự có thể chịu đựng nàng làm như vậy. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, ngươi có chuyện gì? Tư đổ xương gắt gao mà cắn răng. Đoàn trưởng Hiện tại có một cái về nguồn năng lượng nhiệm vụ, những người khác đều đang hỏi, muốn hay không bắt lấy. Úc Trạch liền có thể quyết định. Sở Dật túc nói xong, liền cất bước, tính toán đi tìm lạc thất thất. Tư đổ xương nhìn hắn bóng dáng, đoàn trưởng, ngươi cũng không nên quên mất, ngươi còn có liên hôn. Sở Dật túc quay đầu lại, ta rõ ràng. Nói xong, tiếp tục rời đi. Tư đổ xương chỉ có thể đủ ở phía sau nhìn hắn rời đi bóng dáng, nàng không cam lòng, chính mình đi theo đoàn trưởng đã mấy năm ai sẽ nghĩ đến này đột nhiên toát ra tới tiểu nha đầu thế nhưng sẽ chiếm lĩnh chính mình vị trí nàng không cam lòng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy làm nàng thực hiện được nhất định lạc thất thất đi đến trong một góc liền yên lặng mà số ngón tay trong lòng yên lặng mà nguyền rủa nữ nhân kia thật là ra mặt dạy a rõ ràng biết tâu nghị đối hắn không có cảm giác nhưng vẫn quấn lấy hắn phiền đã chết bất quá nàng duy nhất cao hứng chính là tâu nghị hiện tại xem như ở cùng nàng kết giao đi chính đại quang minh mà có hay không ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại đang ở nàng nghĩ khi liền nhìn đến nơi xa tâu nghị đã đi tới nàng kỳ dị mà nói sở Dật túc đi tới nàng đang hỏi nhiệm vụ sự lạc thất thất liếc hắn ai quan tâm cái này ngươi tiếp tục nói đi dù sao ta còn có thể cùng chính mình chơi Hử, ân lên đi một chút đi sở Dật túc vươn tay lạc thất thất nhìn nhìn hắn vẫn là thả đi lên trong lòng nhịn không được tưởng người này như thế nào đột nhiên như vậy chủ động hai người chậm rãi dọc theo con đường đi phía trước đi, nơi này đều là các ngươi doanh binh đoàn người, ta như vậy qua đi thật sự có thể chứ? Lạc Thất thất kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Sở Dật Túc lắc đầu, không quan hệ. Đoàn trưởng, một người tiến lên chào hỏi. Lạc Thất thất xem qua đi, là một cái xa lạ người, nàng giống như chưa thấy qua. Sở Dật Túc hướng hắn gật gật đầu. Người nọ nhìn xem Lạc Thất thất, do dự hỏi, vị này chính là? Quan trọng người. Sở Dật Túc đáp. Lạc thất thất nghe được như vậy trả lời, phía trước buồn bực lập tức trở thành hư không, liền mỉm cười mà hướng về phía hắn chào hỏi, ngươi hảo. Ngươi nọ hơi hơi như mày, kia đội trưởng đâu? Nàng nói xong sự rời đi. Sở rất túc đáp. Tốt. Ta đã biết. Ngươi nọ nói xong, liền rời đi. Lạc thất thất tò mò mà nhìn hắn, người này thật sự là nhìn có chút kỳ quái đâu, đặc biệt là đối phương ở biết chính mình tâu nghị quan trọng người khi, thế nhưng là mặt vô biểu tình. Hắn ai a? Lạc Thất Thất dò hỏi, một cái bình thường tiểu đội phó đội trưởng. Sở Dật Túc đáp, như vậy a. Lạc Thất Thất như suy tư gì nói. Sở Dật Túc nhíu mày, hắn có yêu thích người. A. Lạc Thất Thất nghi hoặc, ngươi không cơ hội. Sở Dật Túc mặt vô biểu tình mà nói, Lạc Thất Thất lập tức lời, ta không có đối hắn cảm thấy hứng thú, chỉ là cảm thấy hắn có chút kỳ quái đâu. Sở Dật Túc gật đầu, ân, ngươi có phải hay không ở gần a. Lạc thất thất tươi cười càng thêm mà sán lạn lên. Sở Dật túc mặt vô biểu tình, cái gì là giấm? Lạc thất thất lập tức, nàng đột nhiên nhớ tới tương lai thế giới giống như không có loại này đồ vật tồn tại. A, không có gì. Đúng rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lạc thất thất bắt đầu suy xét khởi một sự kiện, nàng che giấu chính mình dòng họ, hơn nữa chính mình tại đào hôn trạng thái. Phía trước là bởi vì bị bắt, nhưng là hai người đã xác định quan hệ, cho nên, nàng cần thiết báo cho đối phương. Cái gì? Sở rất túc hỏi. Lạc thất thất cổ đủ dũng khí, kỳ thật ta phía trước nói sự tình đều là ta biên, ta kỳ thật. Lão đại, lão đại, không hảo. Thế quang thụy lại ở thời điểm này chạy tới. 2439686 v 003 tiền đặt cược. Lạc thất thất nói lập tức nuốt trở về. Thân phận sự tình cũng không vội mà nói, mặt sau lại tìm thời gian thì tốt rồi. Bất quá, nàng âm chắc chắc mà nhìn về phía tề quang thụy, người này như thế nào liền như vậy chán ghét đâu lần nào đến đều đánh gây hai người đối thoại lại đã xảy ra cái gì a lạc thất thất dẫn đầu nhìn về phía tề quang thụy tề quang thụy nghe nàng nói như vậy cũng có chút xấu hổ ai làm hắn lần nào đến đều đương cái này mất hứng người đâu lão đại là cái dạng này vừa mới nghe người ta nói sương mỹ nhân giống như muốn lui rất dong binh đoàn tề quang thụy nói lạc thất thất khẽ hừ một tiếng nữ nhân này có hay không gật đầu não chỉ là lui rất dong binh đoàn là được nếu là nàng a khẳng định sẽ không làm như vậy xuẩn sự. uy hiếp thành công là một chuyện nhi, nhưng là uy hiếp thất bại, chính mình còn mất đi cận thủy lâu đài cơ hội đâu. Quán đốc, a, không đúng, chính mình như thế nào có thể giúp tình địch phân tích đâu? Sao lại thế này? Sở Dật Túc nhìn về phía hắn nói. Tề Quang Thụy nhìn xem lạc thất thất, lắc lắc tay, lão đại, ngươi cũng đừng giả ngu, còn không phải bởi vì ngươi cùng thất thất kia cái gì? Sương Mỹ Nhân khẳng định thực thương tâm á cho nên liền tính toán lui đoàn bái. Lui liền lui A dòng binh đoàn không ít như vậy một người đi. Lạc thất thất tiếp lời nói. Tê Quang Thụy vừa nghe, nhìn về phía nhà mình lão đại, không phải đâu, như vậy vô tình. Lão đại, ngươi cũng là như vậy tưởng. Công và tư chẳng phân biệt. Sở rất túc đáp. Tê Quang Thụy cái này suốt ruột, vấn đề là xương mỹ nhân này vừa nói muốn rời khỏi. Tựa hồ nàng tương ứng kia một cái đội ngũ, đều tính toán lui rớt. Ai, ta nói không rõ. Lão đại, ngươi vẫn là đi xem đi. Sở rất túc nữ mày. Lạc thất thất nhưng thật ra cảm thấy, nữ nhân này còn xem như có điểm bản lĩnh sao, có thể làm chính mình thủ hạ người nghe lời, đảo cũng là không tồi bản lĩnh. Đi xem đi. Nàng khuyên. Vừa vặn nàng cũng phải đi nhìn xem tư đồ sương muốn như thế nào xong việc đâu. Sở giật túc nhìn nàng một cái, rốt cuộc xoay người. Thế quang thụy thấy thế, lập tức cao hứng, chạy nhanh theo sau. Tư đồ sương, không cần quá xúc động. Úc trạch nghe được tin tức, cũng đuổi lại đây. Tư đồ sương bị người vây quanh ở trung gian. Trên mặt tràn đầy ưu thương. Lạc thất thất mấy người lúc chạy tới, liền nhìn đến rất nhiều người ở khuyên bảo tư đổ xương. Nàng nữ môi, cũng không nói lời nào, đi ra phía trước. Đúng vậy, xương mỹ nhân, ngươi cho chúng ta dòng binh đoàn cống hiến nhiều như vậy, như thế nào có thể nói lui liền lui đâu. Đoàn trưởng khẳng định cũng sẽ không cho phép. Tư đổ xương nhìn về phía trung quanh, nhìn thấy sở giật túc đã qua tới, liền hướng về khuyên bảo người ta nói nói, các vị huynh đệ tỉ muội ta cũng biết lần này hành vi có chút không thể đủ làm người lý giải nhưng ta cũng là tự hỏi luôn mãi con đường cuối cùng là vì lớn mạnh mà tồn tại mà nay đã bị chuyện khác sở quấy nhiễu chín hai cơ s ta nhìn không tới con đường cuối cùng tương lai cho nên tha thứ ta tùy hứng như thế nào sẽ không có tương lai có người hỏi ngược lại từ đổ xương nhìn lạc thất thất liếc mắt một cái đáp chúng ta đoàn trưởng đã quên mất lúc trước hứa hẹn hiện giờ lâm vào nhi nữ tỉnh trường bên trong lại như thế nào có tâm tới phát triển con đường cuối cùng đâu lạc thất thất ở một bên nghe nàng nói xong lập tức cười hảo đi nàng liền biết chuyện này chính là nhằm vào nàng đoàn trưởng có chừng mực Sở rất túc tự nhiên cũng là có sùng bái người có chừng mực làm sao có thể đủ để đến quá một người khác kéo chân sau đâu nếu là gặp gỡ sự đoàn trưởng lại sao có thể buông người kia tư đồ xương đáp kia nhưng thật ra bất quá đoàn trưởng luôn là muốn kết hôn a có người lại bắt đầu biện giải nói Tư đổ xương mặt mang yêu thương, ta biết, cho nên, tha thứ ta biết khó mà lui. Xin lỗi, các vị huynh đệ tỷ muội nhóm. Lạc thất thất bước nhanh đi qua, à, ta vừa mới tự hồ nghe đã có người đang nói ta kéo chân sau. Ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Tư đổ xương nhìn nàng một cái, nhường một chút. Lạc thất thất lại nâng lên cánh tay, nếu dám ở sau lưng nói nói bậy, phải có bị chảo bao chuẩn bị. Ngươi có ý tứ gì? Tư đổ xương gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, không có gì ý tứ, chỉ là a, ta chính là cảm thấy vừa mới bị người ta nói kéo chân sau, trong lòng khó chịu, hiện tại muốn tìm người kia tính một bút chướng. Thuận tiện chứng minh hạ, ai mới là kéo chân sau. Tư đổ xương nhìn về phía nàng. Lạc thất thất chút nào không yếu thế. Mắt thấy bầu không khí càng thêm mà ngưng trọng, mùi thuốc súng mười phần. Tê Quang Thụy nhìn về phía nhà mình lão đại, như thế nào đều không ngăn cản đâu. Quả nhiên là khó hiểu phong tình a, Thất thất đừng náo trước đem sự tình giải quyết lạc thất thất quay đầu lại chừng hắn ai náo loạn tư đồ xương hiện tại chúng ta ở chỗ này lập hạ tiền đặt cược nếu hôm nay tỉ thí ngươi thua vậy ngoan ngoãn mà đem đội trưởng cho ta đương hảo vậy ngươi thua đâu ngươi phải thua liền rời đi đoàn trưởng tư đồ xương nói lạc thất thất nhìn nhìn nàng tuy rằng ta không nghĩ lấy nghị đương tiền đặt cược nhưng là ngươi nếu nói như vậy nếu là ta thua phía trước ta cùng nghị thông báo liền không làm thục chúng ta công bằng cạnh tranh Hơn nữa, ta lập tức rời đi dòng binh đoàn, như thế nào? Sở Dật túc nghe xong, như mày. Lạc thất thất cắn cắn môi, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Tư đổ xương cũng có chính mình so đo, cái này tiền đặt cược đối với nàng rất có lợi, mặc dù cuối cùng nàng còn có thể cùng đoàn trưởng ở bên nhau, nhưng lời này, cũng sẽ là hai người trung gian vết rách. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thế quan thụy, đem ngươi máy liên lạc lấy ra tới. Chúng ta ở chỗ này lập hạ sinh tử ước định. Thi đấu bắt đầu lúc sau sinh tử có mệnh những người khác đều không thể đủ tùy tiện can thiệp lạc thất thất nói tư đồ xương gật đầu thất thất chơi đến có điểm lớn đi tề quang thụy tuy rằng cảm thấy như vậy không đáng tin cậy vẫn là đem máy liên lạc lấy ra tới lục hạ một phần ghi âm và ghi hình tư liệu lạc thất thất liếc hắn vô nghĩa cái gì nam nhân nào có như vậy nét mực trận thi đấu này úc trạch đương trọng tài có ý kiến sao lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh trừ bỏ tề quang thụy cùng tô nghị nàng liền nhận thức úc trạch Tư đổ xương đương nhiên không ý kiến. Hai người thực mau tới tới rồi ngày thường con đường cuối cùng luyện tập nơi sân chung. tề Quang Thụy lo lắng mà nhìn về phía đứng ở trung tâm hai người, một bên xem bình đạm đối đai chuyện này nhà mình lao đại, suốt ruột đến không được, lao đại, ngươi thật sự không lo lắng. Vạn nhất đánh chết một cái làm sao bây giờ? Sở Dật túc cao mày, lại không có nửa điểm động tác. Phó đoàn, ngươi cũng không tính toán nói điểm cái gì. Thế Quang Thụy thấy hắn không phản ứng, lập tức thay đổi người được chọn. Úc Trạch còn lại là có chút hưng phấn mà nhìn về phía hai người, rất thú vị, không phải sao. Tề Quang Thụy chỉ có thể đủ yên lặng biến mất, gặp được hai người kia vào đầu, thiệt tình chịu không nổi. Thi đấu, bắt đầu. Úc Trạch lớn tiếng mà hô. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, chờ hạ, đừng nương tay Nga. Tư đổ xương còn lại là gọi ra chính mình cơ giáp, vô nghĩa nhiều. Lạc thất thất cũng không nói chuyện nữa, thú nhận chính mình cơ giáp, nhẹ nhàng mà vướt chính mình điều khiển đài, xích hành. Đã lâu không cùng nhau chiến đấu, chờ hạ chính là muốn phát huy hảo điểm nhi. Sinh khanh trầm mặc mà lấy ra lạc thất thất thói quen dùng vũ khí. Một thanh màu đỏ roi dài xuất hiện ở nơi sân trung. Tư đổ xương còn lại là hai thanh ly tử pháo. phanh, Ly tử pháo bay ra đi. Thi đấu mới xem như chân chính mà triển khai. Bên ngoài quan chiến người đều đổ mồ hôi. Tư đổ xương như thế nào ngay từ đầu liền hạ như vậy trọng tay. Lạc thất thất còn lại là thản nhiên mà vòng một vòng thoải mái mà tránh thoát ly tử pháo cũng nhanh chóng điều khiển cơ giáp liền hướng tới tư đồ xương tiến lên tư đồ xương cũng không nóng nảy ly tử pháo không ngừng mà khai hỏa hình thành một cái chặt chẽ phòng hộ tầng đương nhiên cũng là cho lạc thất thất uy hiếp lớn nhất lạc thất thất lợi dụng roi dài chậm rãi đem bay tới ly tử pháo đánh tan dần dần hướng tới tư đồ xương tới gần tư đồ xương khẽ to mày lập tức thay cho vũ khí lại là thích hợp cận chiến thương lạc thất thất thành công mà tránh thoát sở hữu ly tử pháo thấy nàng thế nhưng khẩu súng lấy ra tới lập tức thở dài xem ra tư đồ xương vẫn là thích hợp xa chiến liền quyết đoán mà càng thêm tới gần tư đồ xương cũng nhìn ra chính mình hoàn cảnh xấu không ngừng mà sau này lui lấy tìm được một cái thích hợp vị trí đổi ra bản thân càng thích hợp vũ khí bất quá lạc thất thất lại căn bản không cho nàng cơ hội muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy roi dài trực tiếp vứt ra như là một phen lợi kiếm giống nhau trực tiếp công hướng tư đồ xương cơ giáp Tư đổ xương chỉ có thể từ bỏ trong tay vũ khí, đột nhiên xuống phía dưới thối lui. Lạc thất thất cũng đuổi sát nàng không bỏ. Nhìn dáng vẻ, tư đổ xương thua khả năng tính khá lớn. Thế quang thủy nhưng thật ra yên lòng. Úc Trạch còn lại là đáp, nga, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến tư đổ xương bị đuổi sát không bỏ là lúc, đột nhiên xoay người, hướng tới lạc thất thất đã phát một pháo. Nguyên lai, like, ở nàng không ngừng lui về phía sau thời điểm nàng đã đem chính mình vũ khí khẩn cấp mà tiến hành rồi cắt tất cả mọi người đổ mồ hôi đó là một môn truy kích đạn tháo rất ít người có thể tránh thoát phi hành quỹ đạo thay đổi thất thường đạn tháo cố tình lạc thất thất lại tránh được lạc thất thất đuổi theo tư đồ xương tự nhiên cũng là trước hết phát hiện nàng công kích thời gian nàng cũng không có do dự từ bỏ tay động không chế trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đem xích khanh hành tích sửa đổi thành vặn vẹo dấu vết lợi dụng đạn pháo không thể đổi tính nhanh chóng mà cùng nó gặp thoáng qua Tất cả mọi người đứng lên, kinh hô ra tiếng. Như vậy tự nhiên thao tác, chỉ làm người nghĩ tới một cái tử, người cơ hợp nhất. Lão đại, thất thất khi nào lợi hại như vậy? Thế quang thủy miệng há hốc, cảm thán nói. Tư đổ xương cũng là không có dự đoán được lạc thất thất thế nhưng trốn rồi qua đi, cũng không buông tay, lập tức đem đạn pháo không ngừng mà phóng ra đi ra ngoài. Lạc thất thất nhanh chóng mà né tránh, lại dần dần mà đem hai người khoảng cách kéo gần. roi dài ở tay nàng trung như linh động xà giống nhau không ngừng mà đem tới gần đạn pháo chỗ bay lạc thất thất nhìn thấy đã ở chính mình trước mắt người lộ ra một cái tươi cười tư đổ xương khiếp sợ mà nhìn nàng người nhất thất bại chính là không nên dựa vào vũ khí đạn pháo quỹ đạo đã sớm là đã định hành tích nhưng mặt khác nhưng cũng không phải như thế lạc thất thất vừa nói một bên cắt trong tay vũ khí roi dài biến thành lợi kiếm một tấc trường một tấc cường một tấc đoản một tấc hiểm lạc thất, thất trong miệng nói gần gũi liền thiếu quá nhiều có thể biến đổi tính Cho nên, ngươi thua. Tiếng nói vừa dứt tư đổ xương liền nhìn đến kiếm trực tiếp đâm vào chính mình chỉ huy đài Mọi người giờ phút này càng là chấn kinh rồi, chỉ cần trường kiếm cắm vào đi, cơ giáp sẽ hư hao liền bên trong khống chế người cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. 2439687 39 6 một bàn tay có thể số lại đây. Không cần. Một người nam nhân lớn tiếng mà hô. 92 cơ S Cũng là hô lên mọi người tiếng lòng. Cho dù phía trước từng có sinh tử ước định nhưng tất cả mọi người không hy vọng hai người chung bất luận cái gì một cái bị thương. sở rất túc gắt gao mà những mày lại vẫn là không có động tác. tư đổ xương chỉ cảm thấy một trận cường quang đã đâm, đầu óc đã sinh ra từ bỏ ý tưởng. nếu thua, chết đi cũng không có gì. tưởng xong, liền nhắm lại mắt. nhưng bị thương nặng vẫn luôn không có tới. lại chớn mắt, liền nhìn đến người nọ đem trường kiếm gián ở nàng cơ giáp thượng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể đủ đem nàng phá hủy. uy, úc trạch. Ngươi chính là trọng tài, không phải nên phán ta thắng sao? Lạc thất thất khoe khoang mà thu hồi kiếm. Mọi người thấy thế, mới thở ra một hơi. Úc Trạch nhìn nhìn người chung quanh, tuyên bố nói, lần này thi đấu, lộ thất thất thắng lợi. Lạc thất thất thu hồi cơ giáp, vẻ mặt tươi cười. Tư đổ xương thất hồn lạc phách mà thu hồi chính mình cơ giáp, nhìn về phía lạc thất thất, vì cái gì? Lạc thất thất quay đầu đi, cái gì vì cái gì? Vì cái gì không giết ta? Ngươi biết, nếu tiếp tục đi xuống... Nói không chừng ta sẽ chết, tốt nhất kết quả, ta về sau cũng không thể đủ lại điều khiển cơ giác. Như vậy, ngươi liền hoàn toàn mất đi ta như vậy một cái đối thủ. Tư đổ xương khó mà tin được mà nhìn nàng, nàng không tin nữ nhân này thế nhưng không có khởi sát tâm. Ở thi đấu bắt đầu là lúc, nàng liền suy nghĩ, nàng nhất định sẽ giết nàng, chỉ có làm nàng đã chết, mới chân chính mà thiếu uy hiếp. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, ta vì cái gì muốn giết ngươi đâu. Ngươi cùng ta lại không thủ. Hơn nữa, nghị cũng là yêu cầu ngươi tuy rằng nàng không thích tư đồ xương nhưng nàng chính là biết một cái có thể làm rất nhiều người sùng bái thần phục nữ nhân tự nhiên không phải một kẻ yếu người như vậy đối với con đường cuối cùng tới nói tuyệt đối yêu cầu lưu lại tư đồ xương nghe xong chầm mặc mà đứng ở tại chỗ mặt khác ta cho ngươi một cái ý kiến về sau không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần sử dụng đạn tháo loại này không chịu chủ nhân không chế độ vật một ngày nào đó sẽ hại người hại mình lạc thất thất nói xong liền đi ra nơi sân chỉ còn lại tư đồ xương ở suy tư nàng lời nói không sai nàng ngày thường đều là sử dụng đạn tháo nếu là hôm nay lộ thất thất sử dụng cũng là đạn tháo chính mình chỉ sợ đã sớm đã chết uy ta thắng như thế nào đều không cao hướng a lạc thất thất đi hướng tôn nghị liền nhìn đến hắn mặt vô biểu tình bộ dáng sợ giật túc nhìn nàng một cái không nói gì lạc thất thất giật giật trong mắt ngươi không phải là bởi vì ta bắt ngươi làm tiền đặt cược xin khí đi Sở giật túc vẫn như cũ bảo trì giả trầm mặc. Ai nha, thật là, kia chỉ là lừa dối tư đồ sương đâu. Nói nữa, ta rời đi nơi này, ngươi chẳng lẽ cũng bị vây khốn sao, ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi à? Lạc thất thất nói. tề Quang Thụy ở một bên nghe, thật thế tư đồ sương buồn bực, thế nhưng bị âm thầm thiết kế. Cố tình thiết kế người, còn vẻ mặt mà khoe khoang. Thật sự, ta khẳng định là kế hoạch hảo, khẳng định sẽ không mất đi người à? Lạc thất thất lập tức tiến lên nói lời hay con gắt gao mà cầm tâu nghị tay sở dật túc than thở dài ngươi sẽ bị thương thiết ta mới sẽ không đâu đúng rồi ngươi cũng không biết ta lần đầu tiên cảm giác được dùng tinh thần lực lại là như vậy sảng phía trước ta thế nhưng có một loại xích khanh chính là ta ảo giác hiện tại ngẫm lại nàng mới phát giác chính mình kỹ thuật giống như lại đề cao ngươi a sở dật túc nắm chặt tay nàng ai ai thất thất ngươi vừa mới là như thế nào làm được Thế Quang Thụy cũng nhớ tới phía trước mạo hiểm một màn, hỏi. Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, ta cũng chính là theo bản năng mà dùng tinh thần lực mà thôi. Bất quá, tựa hồ ta tinh thần lực đề cao không ít, cảm giác lần này hiệu quả so trước kia khá hơn nhiều. Tinh thần lực đề cao. Thế Quang Thụy nghi hoặc mà lặp lại nàng lời nói. A, đúng vậy. Làm sao vậy? Lạc Thất Thất cũng là kỳ quái, đối phương có như vậy kinh ngạc sao? Ngươi có biết hay không tinh thần lực là không có khả năng đề cao? Từ ngươi sinh ra. Tinh thần tiềm lực giá trị liền định rồi xuống dưới, căn bản vô pháp lại thay đổi. duy nhất có thể thay đổi chính là thể năng tiềm năng, lúc này mới có thể sửa. Thế Quang Thụy nói, Lạc Thất Thất nghi hoặc, a, là như thế này sao? Thế Quang Thụy dùng sức gật đầu, kia khẳng định chính là ta hào rất lạc. Lạc Thất Thất nghe thế sao nói, cũng không hề dồi dám. Thế Quang Thụy nghe được nàng nói tinh thần tiềm lực giá trị, nhưng thật ra tò mò, Thất Thất, ngươi tinh thần tiềm lực giá trị là nhiều ít? Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ. Đem phía trước thí nghiệm nói ra, tinh thần lực là S, thể năng là B. Nói xong lúc sau, chính mình. Bất quá, này thật đúng là nàng chân thật tình huống. Tinh thần tiềm lực giá trị là S, lão đại, ngươi thật đúng là nói đúng. Thế quang thủy kinh ngạc mà nói. Lạc thất thất âm thầm cao hứng, còn hảo bọn họ này đó tương lai người không biết S bờ là có ý tứ gì, bằng không liền phiền muộn. Sở Dật túc gật gật đầu. Thể năng quá kém. Sở Dật túc bổ sung nói. Lạc thất thất buông tay, vô pháp. Cái này cũng chỉ có thể như vậy. Thể năng có thể đề cao. Thế Quang Thụy nói. Lạc thất thất ánh mắt bắt đầu trôi đi, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Thất thất, ngươi đi tìm phó đoàn, hắn có thể giúp ngươi chế định một phần đề cao thể năng kế hoạch. Ngươi thể năng khẳng định có thể để đi lên. Thế Quang Thụy tiếp tục nói. Lạc thất thất tả nhìn xem hữu nhìn xem, làm bộ không có nghe được. Thế Quang Thụy lúc này nhìn ra nàng ý tứ. Lão đại tinh thần cùng thể năng đều là S. Hắn nói sang chuyện khác. Lạc thất thất lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, lợi hại như vậy. Đúng vậy, có thể đạt tới sóng S, toàn bộ liên bang từ xưa đến nay một bản tay có thể số lại đây. Thế Quang Thụy nói lên cái này, đầy mặt tự hào. Lạc thất thất lập tức phối hợp, hoa hoa, thật vậy chăng? May mắn ngươi nói sang chuyện khác, bằng không đánh ngươi A. Làm một cái đồ tham ăn kiên trì mỗi ngày mấy cái giờ huấn luyện, là tìm chết tiết tấu A. Tề Quang Thụy lập tức bắt đầu bốn phía mài nhuống đấm, tóm lại một câu. Nhà mình lao đại rất lợi hại, phi thường lợi hại, đặc biệt đặc biệt lợi hại. Thật sự a? Lạc Thất Thất hứng thú lập tức đã bị nhắc lên, nhà mình đại thúc thật sự lợi hại như vậy sao? Tề Quang Thụy dùng sức gật đầu, phi thường nghiêm túc mà nói, đó là, nghe nói lao đại ở trường học thời điểm, nhưng chính là trường học nhân vật phong vân. Toàn bộ trường học, là có thể lực mà nói, lao đại nói xếp thứ hai, liền không có cái nào dám xứng đệ nhất. Lạc Thất Thất vừa nghe, lập tức nhìn hắn một cái, thật như vậy lợi hại? Thật sự ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi ta thật sự hảo hảo kỳ a ngày thường tâu nghị lời nói phi thường thiếu hôm nay có thể thông qua tề quang thụy nói tới hiểu biết đến tâu nghị kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn tề quang thụy nhìn xem nhà mình lão đại phát hiện đối phương cũng không có ngăn cản chính mình ý tứ lập tức bày ra ra độc đáo ngôn ngữ thiên phú đem sở giật túc năm đó sự tích đều nói một lần lão đại mới vừa vào học lúc ấy liền đại biểu học phủ tham gia mười đại học phủ dự thi năm nhất a lăng là đánh vỡ thánh cắt tư nạc học viện liên tục ba năm đoạt giải quán quân ký lục thế quang thụy lại nói tiếp kia kêu, kêu một cái thao thao bất tuyệt hận không thể đem nhà mình lão đại quang vinh sự tích đều nói cái rõ ràng lạc thất thất giờ phút này trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng thật sự kia hắn là nào tòa học viện đương nhiên là liên bang đệ nhất học phủ bùi đường a tề quang thụy vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn như thế nào liền như vậy không có nhãn lực thấy đâu lấy lão đại thực lực trừ bỏ đệ nhất học phủ Còn có nào sở học giáo xứng đôi nhà mình lão đại? Khoác lắc đi. Ta như thế nào chưa từng nghe qua hắn truyền thuyết? Lạc thất thất tuy rằng không phải đặc biệt tin tức linh thông. Nhưng ở trường học A, ở cái kia trừ bỏ đi học liền dư lại bắt quái địa phương. Sao có thể mấy năm trước phát sinh sự tình một chút tiếng gió đều không có? Ai, ta nói ngươi như thế nào liền không tin ta đâu? Ngươi cũng không biết năm đó có bao nhiêu phong vân Bất quá, lão đại đặc biệt điệu thấp. Ly giáo lúc sau, lập tức liền mai danh nhận tích đương nhiên trường học tự nhiên cũng liền ẩn tàng rồi hắn dấu vết thế quang thụy vừa nghe này người xem không mua chứng lập tức bất bình lạc thất thất động động trong mắt thật sự bất quá hắn hiện tại rốt cuộc là làm gì đó a lợi hại như vậy người quân bộ khẳng định sẽ có người tới mời chào hắn đi xem tâu nghị nhàn nhã bộ dáng một chút đều nhìn không ra tới a thế quang thụy dùng sức gật đầu nay còn dùng nói lão đại nhưng lợi hại lại chờ một hai năm khẳng định là tướng quân danh hiệu hắn nghĩ đến nhà mình lão đại phát triển chắc chắn mà nói liên bang tuổi trẻ nhất tướng quân lạc thất thất nghe xong chỉ cảm thấy chính mình thật sự là kiến thức hạn hẹp thế nhưng căn bản không có nghe thế sao nhiều tin tức đương nhiên hiểu biết đến tâu nghĩ lại là như vậy lợi hại trong lòng luôn có điểm nhi vui dạo dực nam nhân nhà mình thật sự thật là lợi hại ngẫm lại liền cảm thấy thực tiêu ngạo tự hào a nói xong sở dật túc mặt vô biểu tình mà nói thế quang thụy lập tức thu liễm ân nói xong lão đại Ngài tới. Nói xong, lập tức đứng lên, tính toán lập tức đem chính mình thân ảnh che giấu, hắn cũng không dám lại đái đi xuống quấy giày. Sở Dật túc nhìn hắn một cái. Hắn lập tức biến mất, trước khi đi còn không quên hướng lạc thất thất đưa mắt ra hiệu, lần sau lại cho ngươi giảng Lão đại sự. Ngươi thật là lợi hại a! Lạc thất thất nhịn không được tán thưởng nói. Ngươi thích nghe. Sở Dật túc bình đạm không gợn sóng mà nói. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, đương nhiên ngươi không biết kỳ thật mỗi cái nữ hải trong lòng kỳ thật đều có cái anh hùng tình kết sao chính là sẽ thực sùng bái những cái đó rất lợi hại người năm đó nàng chính là có thần tượng người sở dật túc nói không có như vậy lợi hại lạc thất thất cười cười ta cũng biết tể quang thụy là khuyết đại a nhưng là mặc kệ ngươi lợi hại hay không ta đều là thích ngươi sở dật túc nhìn nhìn nàng đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt ôn nhu thần sắc ân bất quá ta là thật sự rất muốn hiểu biết ngươi lạc thất, thất nói sở rất túc đáp hảo lạc thất thất lập tức vui vẻ nghị ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ ta cũng là sở rất túc rối tay đem nàng ôm lấy lạc thất thất lập tức cảm thấy mặt đỏ hoa hoa hắn thế nhưng nói lời âu yếm a trong lòng hảo cảm động làm sao bây giờ không nghĩ tới đại thúc cũng có như vậy một mặt đâu ấp úng cho nên nghị ngươi nhất định phải đem cái kia cái gì vị hôn thê xử lý tốt nga lạc thất thất giống hắn yêu cầu nói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 Hiện tại tạm thời không đem chính mình thân phận nói ra, xử lý tốt lại nói. Nếu hiện tại chính mình nói ra, không tránh được tâu nghị còn muốn hỗ trợ, nàng nhưng không nghĩ bị treo một cái lả lơi hong bướm tội danh. Rõ ràng có vị hôn phu, còn đi thông đồng gì đó, thiệt tình không tốt lắm a. Sở Dật túc gật gật đầu, sẽ xử lý tốt. Thời gian tới gần, hắn đã chuẩn bị tốt ở đính hôn phía trước đem chuyện này xử lý tốt. Chính mình phụ thân, sẽ không phản đối. Lạc thất thất lập tức cao hứng mà nhìn hắn, ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người gắt gao ôm nhau, cùng nhau hưởng thụ này yên ắng thời khắc, sở hữu sự tình tổng hội đi vào. Còn có mấy ngày, vài ngày sau, Tâu Nghị cùng nàng đều sẽ trở lại chủ tinh cầu. Đến lúc đó, hai người đều sẽ đi xử lý sự tình tốt. Nàng quyết định chú ý, mặc kệ chính mình ra gian mãi mãi như thế nào cản trở, nàng nhất định sẽ tranh thủ đến bọn họ chúc phúc. Có lẽ nàng có chút cố chấp, rõ ràng chính mình có thể đi theo Tâu Nghị rời đi nơi này, đến khắc tinh cầu đi sinh hoạt. Nhưng nàng tin tưởng chính mình ra ra mãi mãi là ái chính mình, cho dù hiện tại bởi vì bọn họ chính là bởi vì ái chính mình, mới có thể làm chính mình đi làm bọn họ cảm thấy đối chính mình tốt sự tình, nhưng là, nàng không oán bọn họ. Bọn họ chỉ là vì cho chính mình một cái càng tốt tương lai. Bất quá, nàng sẽ không dễ dàng như vậy mà lựa chọn như vậy một loại bị chi phối sinh hoạt. Cho nên, nàng trở về, chính là muốn nói cho bọn họ, cho dù đối phương không phải cái gì nguyên soái chi tử, không có gì thâm hậu bối cảnh cũng nói không chừng không có như vậy lợi hại nhưng là cái này kêu tô nghị nam nhân liền sẽ là nàng tương lai nhân sinh bạn lữ nàng sẽ cùng hắn kiên định mà đi xuống đi tưởng xong này đó nàng dối tay đem tô nghị ôm lấy trong miệng lẩm bẩm tô nghị nhận thức ngươi thật tốt nàng sinh hoạt ở thế kỷ hai mươi nhìn quen quá nhiều vui buồn tan hợp thấy quá nhiều sự tình cũng rõ ràng mà minh bạch có thể đạt được một phần tình yêu một phần có thể cầm tay tình yêu là có bao nhiêu khó Không biết ở nơi nào nhìn đến quá một cái cách nói, rất nhiều người kết hôn, đều không phải vì tình yêu. Thật nhiều thật nhiều người, có lẽ cả đời liền tình yêu cũng không biết là cái gì. Cho nên, mặc kệ tương lai là thế nào, nàng, lạc thất thất, đều sẽ dùng nhất dũng cảm tâm đi đối mặt khó khăn, cùng tâu nghị đi xuống đi. Sở giật túc nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, túi đầu, nhẹ nhàng mà ở nàng phát thượng rơi xuống một hôn. Lạc thất thất mặt có chút đỏ lên, đem chính mình giấu ở sở giật túc trong lòng ngực. Đại thúc giống như trở nên ôn nhu, làm sao bây giờ? Một chút đều chống đỡ không được. Chẳng lẽ chính mình tương lai phải bị người nam nhân này ăn đến gắt gao? Không được, nàng phải chủ động. Liên tính là chính mình đã quyết định chủ ý muốn cùng như vậy một người nam nhân đi xuống đi, cũng đến là nàng khống chế đại cục mới được. Tường hào lúc sau, nàng vừa nhấc đầu, đem môi rừng ở tâu nghị trên môi, rồi sau đó ra vẻ hào phóng mà nói, hừ hừ, lúc này mới kêu hôn môi hào sao. Đại thúc! Sở giật túc nhìn nàng một cái, túi đầu, ngậm trụ nàng môi, bắt đầu tinh tế mả phẩm vị. Lạc thất thất lập tức liền luôn cuống, này, này cùng phía trước tưởng không giống nhau a. Như vậy cái đại thúc, chẳng lẽ không nên xấu hổ ngựa ngùng sao. Như thế nào có thể như vậy chủ động. Không công bằng a. Bất quá chỉ tại hạ một giây, nàng liền mất đi tự hỏi ý thức, bị nam nhân nhu tình trôn vùi. tựa hồ, nàng thật là bị ăn đến gắt gao đâu. Hảo, hảo. Đến giờ cơm. Lạc thất thất gian nan mà đẩy ra nam nhân, cảm thấy chính mình trên mặt đều phải lấy máu. Này không khoa học. Ấn cái này đại thúc tính cách tới xem, lạnh như băng, không biết chủ động, liền tính là lớn lên xoái, cũng nên rất ít nữ nhân có thể thừa nhận hắn lạnh nhạt, cho nên chính mình hẳn là nam nhân mối tình đầu A. Nhưng là, vì cái gì hắn hôn kỹ tốt như vậy? Chính mình, là một cái thế kỷ 21 rất tốt thanh niên, đừng nói hôn môi ngay cả sở sủ đều nhìn không biết bao nhiêu lần như thế nào liền dễ dàng như vậy mà bại hạ trận tới đâu quả thực quá mất mặt sở dật túc nhẹ nhàng đem nàng bông ra thịt vẫn là đồ ăn lạc thất thất trong mắt tỏa ánh sáng đem phía trước nghi hoặc đều vứt bỏ một bên đương nhiên là thịt nàng chính là ở chủ tinh cầu ăn mấy năm thức ăn chay a có thể ăn thịt đương nhiên sẽ không bỏ qua sở dật túc gật đầu ân ngươi về phòng ta đi làm lạc thất thất lập tức lộ ra thỏa mãn biểu tình hảo ta chờ ngươi Sở rất túc nhìn nàng một cái, rồi sau đó ở nàng trên môi rơi xuống một hôn, ngay lập tức mà rời đi. Lạc thất thất còn sững sờ ở tại chỗ, ngọt Tạo, nhanh như vậy đi học tới rồi, thật sự có thể. Nhưng là, nhưng là, thật sự cảm thấy hảo ngọt nào, làm sao bây giờ. Cứ như vậy, nàng phiêu phiêu hốt hốt mà liền về tới phòng, cảm thấy chính mình quả thực hạnh phúc đến mạng phao. Có thể nhận thức người nam nhân này, thật sự là quá tốt. Ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, môn lại vang lên. Nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tôi nghĩ nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng lập tức vui vẻ mà đi qua đi mở cửa. Như thế nào là ngươi? Lạc thất thất nhìn ngoài cửa tư đồ sương, có chút nghi hoặc. Nữ nhân này phía trước không phải nói sao. Còn tới tìm chính mình làm cái gì? Tư đồ sương nhìn xem nàng, không ngại đi vào nói. Lạc thất thất điếu môi, hành, vậy ngươi vào đi. Dù sao chính mình là so nữ nhân này lợi hại, cũng không sợ nàng làm ra sự tình gì tới. Nói đi. Ngươi tới là đang làm gì? Lạc thất thất trực tiếp hỏi. Tư đổ xương trầm mặc, tựa hồ là ở tự hỏi muốn nói như thế nào? Lạc thất thất bĩu môi, hảo đi, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy đi trước đi, dù sao nghị thực mau liền phải đã trở lại. Liền tính ngươi thắng, chúng ta cạnh tranh vẫn là không có kết thúc. Tư đổ xương nhíu mày, nói. Lạc thất thất có lệ, là là là, ngươi nói không kết thúc liền không kết thúc đi. Dù sao tâu nghĩ đã là chính mình, chỉ cần chính mình đem liên hôn sự tình xử lý tốt. Liền chính đại quang minh mà tuyên bố chính mình đã thoát ly độc thân, đến lúc đó toàn liên bang người đều biết, xem nàng có thể có cái chiêu gì. Mặc kệ như thế nào, ta là yêu hắn. Cho dù hắn không thể đủ cho ta đáp lại, ta vẫn cứ là hy vọng hắn hạnh phúc. Tư đổ xương nhìn nàng, nghiêm túc nói. Lạc thất thất nghe xong cái này liền cười, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta hôm nay liền đem nói ở chỗ này. Mặc kệ hắn hạnh phúc hay không, đều là chuyện của chúng ta nhi. Bất quá, nếu ngươi cũng nói. Ta đây cũng liền nói rõ ràng, ta sẽ làm hắn hạnh phúc, hơn nữa, hạnh phúc cho ngươi xem." Ngươi? Tư Đồ Sương căn bản không có dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào đáp lại. Lạc Thất Thất thu hồi chính mình tươi cười, "Tư Đồ Sương, ta mặc kệ ngươi cùng Nghị phía trước là cái dạng gì tình huống, nhưng là ta nghiêm túc mà nói cho ngươi, từ ta dám tiếp thu ngươi khiêu chiến bắt đầu, ta chính là ở nói cho ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ cùng nghị ở bên nhau. Cho nên Chúng ta chi gian sự tình, liền không nhọc ngươi lo lắng. Tư đổ xương sắc mặt âm trầm xuống dưới, đoàn trưởng còn có hắn vị hôn thê. Ngươi sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, ngươi cho rằng ta sẽ lo lắng sao. Nghị nếu đáp ứng rồi cùng ta ở bên nhau, tự nhiên sẽ đem những việc này đều xử lý tốt. Cho dù có cái kia cái gì vị hôn thê kia lại như thế nào. Không phải còn không có đính hôn sao. Làm không được số. Quan trọng nhất, ta tin tưởng vững chắc nghị là yêu ta. Sở hữu vấn đề liền đều không phải vấn đề. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ nỗ lực mà đem những việc này xử lý tốt. Thất thất. Sở giật túc mở cửa, liền nhìn đến hai nữ nhân rằng có trường hợp. Lạc thất thất lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, nghĩ, người đã trở lại. Sở giật túc gật đầu, nhìn về phía tư đồ xương, có việc. Tư đồ xương lập tức nói, không có, ta chỉ là tới cảm tạ hạ bộ tiểu thư phía trước đối thủ hạ của ta lưu tình. Lạc thất thất xua tay, tính tính. Ta chính là xem ở nghị mặt mũi thượng, ngươi đi đi. Chúng ta muốn bắt đầu ăn cái gì? Từ đổ xương nhìn nhìn sở Dật túc, há mồm, lại không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể đủ xoay người rời đi. Sở Dật túc đem làm tốt đồ vật đặt ở tự động trên bàn, sau đó dò hỏi, nàng tới làm cái gì? Lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn, có thể quá làm cái gì, phương hướng ta tuyên chiến bái. Đại thúc, ngươi liền không thể đủ lại trường xấu một chút. Có người cạnh tranh làm ta áp lực thật lớn a. Tuy rằng tư đồ xương bị tạm thời mà áp chế, nhưng là vạn nhất tới cái tư đồ vũ, tư đồ tuyết, nàng sẽ chống đỡ không được. Nói nữa, nhà mình đại thúc trường như vậy xoái, khẳng định sẽ có nữ nhân nhớ thương. Ngươi không thích. Ta đi an bài chỉnh dung. Sở rất túc kẹp lên một mảnh thịt đưa cho nàng. Lạc thất thất lập tức xua tay, đừng đừng đừng, người gương mặt này ta liền rất thích ra đường chỉnh. Ta nói giỡn. Chỉnh dung gì đó, trong tương lai chính là nhẹ nhàng thật sự giải phẫu liền cùng trích giống nhau đơn giản. Cho nên tạo thành tương lai, sở hữu nam nhân đều là soái ca, sở hữu nữ nhân đều là mỹ nữ. Đương nhiên, tương tự độ cũng có chút nhì thăng chức đúng rồi. Đương nhiên cũng chỉ là thiếu bộ phận mỗi người sẽ có ý nghĩ như vậy, một ít người tự nhiên vẫn là không tiếp thu được. Thì như Lạc Thất Thất, thì như Sở Dật Túc. Ân. Sở Dật Túc gật đầu, thấy nàng ăn luôn kia phiến thịt, lại bắt đầu lửa khởi tương đối tốt thịt đưa cho nàng. Lạc Thất Thất nhìn nhìn Sở Dật Túc. Trong lòng đống nhiên nhớ tới phía trước hoài nghi. Tuy rằng chính mình cảm thấy Tâu Nghị tính cách là lạnh nhạt một chút, nhưng vạn nhất thật sự có nữ nhân có thể tiếp thu đâu. Chỉ bằng như vậy xóa một khuôn mặt, khẳng định cũng sẽ có người đỉnh thực cốt hàn khí dán lên đi thôi. Cho nên, chính mình có phải hay không hắn mối tình đầu, còn không nhất định đâu. Nghị, ta trước không ăn, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta là ngươi mối tình đầu không? Lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn hắn. Sở rất túc buông thịt, gật gật đầu lạc thất thất lập tức vui vẻ thật sự thật sự lạc thất thất vui vẻ ra mặt ta đây lại ăn nhiều một chút nhi tâm tình quả nhiên vô cùng hào sao như thế nào sở dật túc lại hỏi lạc thất thất xua tay không có việc gì không có việc gì chính là cảm thấy ngươi kỹ thuật khá tốt ngai thịt nàng tùy ý mà nói nói xong liền lập tức hối hận không phải đâu nàng lại đem nói thật nói ra lạc thất thất vội vàng đi xem sở dật túc biểu tình kia gợi lên khỏe miệng xem như chuyện gì xảy ra Đây là cười nhạo sao? Không, không cho cười. Lạc thất thất lập tức xông lên đi che lại hắn miệng. 24-39-6-9-0 V-006 chỉ là đơn thuần ngủ, đừng nghĩ nhiều. Không, không cho cười. Lạc thất thất lập tức xông lên đi che lại hắn miệng. Sở Dật túc nâng lên tay, đem tay nàng kéo xuống dưới. Lạc thất thất trứng mắt, trong lòng như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Sinh khí. Sở Dật túc cũng không có buông ra nàng. Lạc thất thất hử một tiếng, bỏ qua một bên đầu sở dật túc lại đem nàng đầu bãi chính nghiêm túc mà nhìn nắng mắt ngươi là ta duy nhất yêu nữ nhân kỹ thuật được không cũng chưa quan hệ lạc thất thất nghe lời hắn nói trong lòng bỗng nhiên tim đập gia tốc hắn thế nhưng đang nói lời âu yếm a phía trước tức giận tựa hồ đột nhiên biến mất tựa hồ cũng không có tức giận như vậy ân có chút ngượng ngùng gật gật đầu lạc thất thất nói chuyện thanh âm cùng mỗi dường như đừng nghĩ nhiều sở dật túc còn nói thêm lạc thất, thất lập tức lắc đầu không có nghĩ nhiều Cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhà mình đại thúc kỹ thuật hảo, đó là đáng giá kiêu ngạo sự tình, thiên phú dị bẩm gì đó, này cần thiết đến cảm tạ trời xanh a. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc đem phía trước một ít buồn bực đều vứt tới rồi trên chín tầng mây. Ngoan. Sở rất túc gắt gao nắm lấy tay nàng. Lạc thất thất bĩu môi, làm gì lại nói nói như vậy, có vẻ nàng cùng cái tiểu hài tử dường như. Ta thu thập, ngươi nghỉ ngơi. Sở rất túc thấy nàng cảm xúc bị chấn an xuống dưới, buông ra nàng, đứng lên đem dư lại đồ ăn đều thu thập lên lạc thất thất tự nhiên cũng ngồi không được cũng vội vàng giúp đỡ sửa sang lại thực mau liền thu thập thỏa đáng lại đem cái bàn thu lên ban đêm cũng ở nàng tiểu biệt lữ trung lặng yên tiến đến lạc thất thất ngồi ở trên ghế nhìn ngoài cửa sổ tinh quang tươi đẹp trong mắt bắt đầu động lên ngươi muốn hay không xem tv a lạc thất thất đem mới vừa đi trở về tâu nghị nói Sở rất túc xem nàng ân chính là chính là phim truyền hình khá xinh đẹp Lạc thất thất cũng là sau lại mới biết được, cái này tương lai thế giới, kỳ thật cũng là có phim thần tượng linh tinh đồ vật. Bất quá càng thêm có chân thật cảm. Người có thể lựa chọn gia nhập phim truyền hình chung nhân vật, đương nam nữ vai chính hoặc là mặt khác nhân vật đều có thể. Ở gia nhập lúc sau, sẽ xuất hiện đã giả thiết tốt lời kịch, chỉ cần chiếu đọc là được. Đương nhiên cũng có thể tự hành thiết kế một cái cảnh tượng, đem nam nữ vai chính lời kịch chính mình viết hảo, nam nữ vai chính cũng đều sẽ dựa theo lời kịch nói ra gia tăng rồi càng cường đại nhập cảm đương nhiên cũng có thể đứng ở cảnh tượng bên trong đương một cái thuần túy người xem nhưng ngươi là tiến vào toàn bộ phim truyền hình chung cho nên càng thêm có thể rõ ràng mà cảm nhận được phim truyền hình không khí chân chính đạt tới người lạc vào trong cảnh mục đích hảo sở dân túc cũng không có cự tuyệt lạc thất thất lập tức cao hứng mà mở ra con não tuyển định một cái phim truyền hình liền bắt đầu tiến vào lựa chọn cái gì hình thức lạc thất thất nhìn xuất hiện còn sáng do hỏi Ngươi. sở rất túc đáp, lạc thất thất nhìn nhìn, cái này phim truyền hình giảng thuật chính là một nữ nhân cùng quan quân phát sinh chuyện xưa, nhìn qua còn rất duy mỹ, ta đây liền lựa chọn gia nhập nhân vật hình thức. lạc thất thất nhìn về phía tô nghị, nàng đột nhiên tò mò, nếu tô nghị nói ra như vậy nhiều nói, có thể hay không rất có ý tứ. sở rất túc gật gật đầu, giả thiết hảo tương quan số liệu, lạc thất thất nhắm lại mắt, tư duy tiến vào phim truyền hình chung, nàng xuất hiện chính là ở một cái trong học viện. Lúc này nữ chính là một cái nhu nhược nữ tử, có tuyệt hảo thiên phú, lại luôn là bị người lợi dụng. Lại một lần bị tin tưởng bằng hưu phản bội, nàng bất lực mà ôm lấy đầu gối, tránh ở trong một góc khóc thút thít. Lạc Thất Thất có thể cảm nhận được nữ chính bi thương, nhưng trong lòng lại không tán đồng như vậy yếu thế phương thức, nhưng đã là giả thiết tốt cốt truyện, cho nên nàng cũng chỉ có túi đầu, yên lặng mà khóc thút thít. Làm sao vậy? Trên đầu đột nhiên vang lên một cái tử tính thanh âm. Nữ hài ngẩng đầu lên, Đầy mặt lệ quang mà nhìn về phía đi tới nam nhân. Lạc thất thất có thể xác định, chính là tâu nghị. Đừng khóc, khóc liền khó coi. Nam nhân nói như vậy nói. Nữ hải lau lau nước mắt, nước nở, cảm ơn ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân đem nàng kéo lên. Không có gì, chính là khổ sở mà thôi. Nữ hải nhìn về phía nam nhân, cảm ơn ngươi, ta đã khá hơn nhiều. Nam nhân lại đột nhiên đem nàng mang vào trong lòng ngực. Nếu khổ sở, ngươi có thể nói ra nam nhân nói như vậy nói lạc thất thất đầy mặt khiếp sợ mà nương tựa nam nhân ngực lập tức liền thoát diễn như thế nào tiến bộ như vậy tấn bánh ô ô như vậy một cái ấm áp ôm ấp lại lần nữa đem nữ hải nước mắt mang theo ra tới nam nhân ôn nhu mà vớt ve nữ hải đầu tóc khổ sở liền khóc ra tới chuyện gì đều có ta về sau ta tới bảo hộ ngươi nữ hải chỉ là ô ô mà khóc thút thít không nói gì đã lâu đã lâu nữ hải tiếng khóc trở nên thấp nàng ngầm đầu thật sự thực cảm tạ ngươi tai kiến nam nhân lại không có đem nàng thả chạy mà là gắt gao mà cầm tay nàng ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao nữ hải khiếp sợ mà nhìn hắn ta yêu ngươi nam nhân nói nói lạc thất thất phúc mà một tiếng trực tiếp lui ra tới sở dật túc đột nhiên cảm giác được nữ hài biến hóa liền biết thất thất đã rời đi cũng lui ra tới lạc thất thất cười đến thực sung sướng ha ha cái này phim truyền hình cũng quá ác tục đi mới thấy đệ nhất mặt liền bắt đầu ở bên nhau như thế nào Sở giật túc hỏi. Lạc thất thất nghĩ đến phía trước nam nhân kia đầy mặt nhu tình mật ý bộ dáng, lại nhìn đến sở giật túc mặt vô biểu tình bộ dáng, tức khác cảm thấy không dễ dàng a Không có gì, chỉ là cảm thấy có điểm ác tục thôi. Lạc thất thất nói xong, nhìn về phía hình ảnh. Chỉ thấy mặt trên đột nhiên bắn ra một tập phiên đuôi. Có người, chỉ ánh mắt đầu tiên, liền biết, từ đây sẽ dây dưa cả đời. Lạc thất thất đột nhiên cảm khái lên, nàng đột nhiên nhớ tới ở trường học nhìn thấy tô nghị, lạnh nhạt anh Tuấn. Nàng con nhỏ tiểu mà đã phát một chút hoa si. Lúc ấy bất quá là nghĩ nghĩ, lại là không nghĩ tới hai người thật sự sẽ có điều giao thoa. Hơn nữa, còn như vậy thuận lợi mà ở bên nhau. Đúng rồi, ngươi lúc trước gặp được ta thời điểm, có hay không cảm thấy chúng ta muốn ở bên nhau? Lạc Thất Thất đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Sở rất Túc trầm mặc xuống dưới, tựa hồ lúc ấy chỉ là có điểm vấn tượng. Lạc Thất Thất tức khắc thất vọng rồi, hảo đi, quả nhiên là như thế này, thật là một chút đều không lãng mạn. Hảo, không vì khó ngươi. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng không phải là ngươi gặp được ta thời điểm. Khi đó ta còn ở đi học đâu? Lạc thất thất nghĩ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Ân, Ngươi học cái gì? Sở Dật túc dò hỏi. Lạc thất thất ho nhẹ một tiếng, cơ giáp sửa chữa. Vì cái gì không phải điều khiển? Sở Dật túc nhớ tới nàng thiên phú, liền tính thể năng lược điểm, cũng không đến mức đi học sửa chữa. Lạc thất thất buông tay. Vô pháp, lúc ấy liền cảm thấy sửa chữa quá đơn giản. Nàng mới sẽ không nói, lúc ấy cái này chuyên nghiệp bất quá là bởi vì chính mình thí nghiệm ra tới tinh thần tiềm lực giá trị cùng thể năng tiềm lực giá trị chỉ có thể đủ lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Sở rất túc như suy tư gì mà nhìn nàng, ngươi thích. Lạc thất thất lắc đầu, lại gật gật đầu, kỳ thật còn hảo. Đối với ta tới nói, cái gì đều không sao cả. Dù sao lấy nàng năng lực, tùy tiện cái gì đều là không sao cả. Ai làm nàng chỉ có thể đủ là cái đạt tiêu chuẩn sinh đâu. Sở Dật túc lại nhíu mày, ngươi ở bùi đường. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là ở bùi đường đâu. Bất quá, không có biện pháp, là cái học cha, như thế nào cũng làm không hảo thành tích, cho nên, ngươi cũng đừng cho là ta có thể giống ngươi giống nhau là nhân vật phong vân. Sở Dật túc nhíu mày, tự hồ có chút không bình thường, nàng tinh thần tiềm lực giá trị, không nên có như vậy thành tích. Đổi chuyên nghiệp. Hắn chỉ có thể đủ nghĩ vậy dạng tình huống. Lạc thất thất trong lòng một cái lộp bộ, không xong, hắn không phải là thật sự tính toán dò hỏi cái rõ ràng đi, liền lập tức rời đi đề tài, không phải lạc, dù sao ta còn là rất thích. Không nói cái này, đều đã mau mười điểm. Chúng ta nên ngủ. Nói xong cái này, nàng tức khắc sừng sốt, như thế nào lại không có tưởng hảo đề tài đâu. Ân. Sở rất túc thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình nghỉ ngơi khoang, kia cái gì ta nghỉ ngơi a. Sở Dật túc gật gật đầu, đứng lên. Lạc thất thất trong mắt trên dưới giật giật, có chút do dự. Phía trước mất ngủ tình huống còn rõ ràng trước mắt, chính mình thật sự muốn tiếp tục mất ngủ đi xuống sao. Cái kia há mồm, nàng đột nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời. Nếu mời nói, có thể hay không có vẻ không đủ rụt dẹ a. Mới vừa thổ lộ tâm ý, liền mời kia cái gì, thật sự được chứ. Sở Dật túc dừng lại động tác, nhìn về phía nàng. Lạc thất thất khẽ cắn môi. So với mất ngủ cùng quần thơm mắt, rụt dẹ gì đó vẫn là tính. Người đêm nay có thể hay không đủ bồi ta cùng nhau ngủ. Nàng gian nan mà nói ra. Sở Dật túc nhìn nàng. Lạc thất thất lập tức nói, a, ngươi đừng nghĩ nhiều, chính là đơn thuần mà ngủ mà thôi. Tuyệt đối không có kia gì đó. Nàng chính là rất có tiết tháo hảo sao. Sở Dật túc vẫn là không nói gì. Lạc thất thất tự xa ngã mà đi hướng nghỉ ngơi khoang, trong miệng toái toái lại nhải, không ngủ liền không ngủ, thật là, còn không phát biểu ý kiến. Thật là. Sở Dật Túc lại nhanh chóng đi rồi vài bước, đem nàng giữ chặt. "Uy, làm gì đâu?" Lạc Thất Thất bất mãn mà phản bác. "Hảo." Sở Dật Túc thanh âm trầm thấp. Lạc Thất Thất đột nhiên an tĩnh xuống dưới, "Kia, ta đây liền thiết trí nghỉ ngơi khoang a." Sở Dật Túc gật đầu. Lạc Thất Thất liền bắt đầu điều chỉnh, chờ đến chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng liền nhìn về phía Sở Dật Túc, "Ta đi rửa mặt một phen, ngươi cũng đi thôi." Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, gật gật đầu. Lạc Thất Thất lúc này mới cúi đầu đi hướng bên ngoài. Sở Dật Túc cũng theo đi lên. Thức mau, hai người liền trở về, lần lượt nằm ở nghỉ ngơi khoang bên trong. Ngủ đi. Sở Dật Túc nói. Lạc Thất Thất nhìn về phía hắn, hảo. Nói xong, quay đầu đi chỗ khác, nhìn Tô nghị mặt, nàng có chút ngượng ngùng đâu. Sở Dật Túc lại đem nàng kéo hướng về phía chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy. Lạc Thất Thất trong lòng nảy lên một cẩu ngọt ngào, nhắm mắt lại, nói, ngủ ngon. Sở dứt túc túi đầu ở nàng phát thượng rơi xuống một hôn, ngủ ngon. Lạc Thất Thất khẽ miệng gợi lên ngọt ngào tươi cười, trong lòng thỏa mãn đến không được, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ sở hữu hạnh phúc đều bị chính mình chiếm hữu. Tựa hồ sở hữu khó khăn đều đã biến mất không thấy, cho nên nàng thực an nhàn mà tiến vào mộng đẹp. 2439691. Vu bảy hồi chủ tinh cầu. Sáng sớm, mang theo một chút mát mẻ cùng tới mát. Nghỉ ngơi khoang giả thiết hảo tỉnh lại thời gian, Lạc Thất Thất liền đúng giờ mà bị đánh thức mở mắt ra phát hiện tô nghị đã đã tỉnh sớm lạc thất thất cầm lòng không đậu mà lộ ra tươi cười sớm sở rất túc trả lời ngươi tỉnh như thế nào không gọi ta lạc thất thất cảm thấy thật sự là ấm áp cực kỳ vẫn như cũ ăn vạ tô nghị trong lòng ngực bất động sở rất túc nhìn về phía nàng còn sớm lạc thất thất tươi cười lại lần nữa nở rộ mở ra hào đi chúng ta đây lại nằm trong chốc lát sở rất túc gật đầu lạc thất thất bái ở hắn ngực thượng Cầm lòng không đậu mà nói, hảo hạnh phúc ca. Hạnh phúc đến liền muốn như vậy đi xuống, làm thời gian đều dừng lại, thậm chí chìm ở trong đó đều không sao cả. Sở Dật túc chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Lạc thất thất nằm trong chốc lát, lại cũng lại ngượng ngùng lại đi xuống. Rốt cuộc, như vậy một người nam nhân, liền như vậy nhìn ngươi, áp lực vẫn là rất đại. Hảo, ta rời giường. Lạc thất thất lập tức liền ngồi lên. Sở Dật túc cũng ra nghỉ ngơi khoang. Lạc thất thất nhìn không được vui vẻ mà đi ra môn. Tính toán đi rửa mặt một phen. Sở Dật Túc máy liên lạc lại dồn dập mà văng lên. Sở Dật Túc nhíu mày, mở ra tin tức. Tình huống có biến, hôm nay liền gấp trở về. Thanh âm là chính mình phụ thân. Sở Dật Túc mày càng khẩn, như thế nào đột nhiên sự tình liền có biến hóa đâu? Lạc Thất Thất ở bên ngoài thu thập hảo, thấy Sở Dật Túc còn không có ra tới, có chút nghi hoặc, liền đi vào đi, gì? Như thế nào ngươi còn không có hảo? So với chính mình còn xét kéo, thật sự có thể sao? Nàng bất chi giác mà thế nhưng có chút vui vẻ, đối phương cũng sẽ lười biếng đâu, ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Đã xảy ra cái gì? Ở nhìn đến sở giật túc nhíu chặt mày sau, nàng đột nhiên có chút lo lắng lên. Sở giật túc nhìn về phía nàng, ta yêu cầu trước tiên hồi chủ tinh cầu. Lạc thất thất sửng sốt, trong lòng lập tức liền trầm đi xuống, nàng còn tưởng rằng như vậy bình tĩnh nhật tử có thể nhiều một ít nhật tử, lại không có nghĩ đến, sẽ như vậy đột nhiên. Lão đại, ngươi nhưng đi lên. Nhanh lên xem vừa mới tin tức. Thế quang thủy lại ở thời điểm này đột nhiên đã đi tới. Đi theo còn có úc trạch cùng với lạc thất thất thực không thích tư đồ xương, Đã xảy ra cái gì? Lạc thất thất nhìn thấy như vậy vài người ra tới, liền đã biết không có gì chuyện tốt, lại liên tưởng đến phía trước tâu nghị nói, lập tức liền đã biết, khẳng định là không có gì chuyện tốt. Sở giật túc cũng đem ánh mắt nhìn về phía mấy người. Đoàn trưởng, đại nhân có phải hay không đã nói cho ngươi? Úc trạch ở nhận thấy được sở giật túc biểu tình lúc sau liền suy đoán ra tới sở dẫn túc gật đầu làm ta ở hôm nay trở về quả nhiên là như thế này úc trạch như suy tư gì mà nói ai lão đại tình huống có chút phức tạp ngươi vẫn là xem tin tức đi tề quang thụy nói liền đem máy liên lạc mở ra đem tin tức giao diện kéo ra tới tin tức bắt đầu lấy ra yêu cầu đoán ngắn mới nhất tin tức liên bang tối cao chính giới người lãnh đạo tổng thống lạc tiên sinh hôm nay thế nhưng đột nhiên kẻ xỉu hơn nữa trải qua cứu trị lại như cũ chưa tỉnh phía dưới thỉnh xem ra tự phóng viên phía trước nhất đưa tin kế tiếp đó là xuất hiện lạc canh niêu đột nhiên té xỉu hình ảnh lạc thất thất nhìn cái kia trường hợp gắt gao cầm tay mình tình huống chính là như vậy hiện tại tổng thống đột nhiên xảy ra chuyện liên bang khẳng định sẽ xuất hiện một thời gian hỗn loạn úc trạch tổng kết nói lão đại ngươi cũng nên trở về xử lý một chút thế quang thụy cũng là có chút lo lắng cái kia ta trước rời đi một chút lạc thất thất gắt gao mà nắm lấy chính mình tay Gian nan mà mở miệng, chỉ sợ nói thêm nữa mấy chữ, chính mình liền nhịn không được rơi lệ. Sở Dật Túc nghi hoặc mà nhìn nàng, lạc thất thất lại rốt cuộc kiên trì không được, quay đầu liền hướng mặt khác phương hướng đi đến. Tề Quang Thụy nhìn nhìn nàng, vẫn là nói: Lão đại, ngươi có tính toán gì không? Có phải hay không muốn lập tức chuẩn bị phi thuyền? Sở Dật Túc gật gật đầu, chuyện này không thể trì hoãn, đi chuẩn bị đi. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không ra mặt? Úc Trạch do hỏi. Sở Dật túc trầm mặc xuống dưới, tạm thời không cần. Không được, nhất định phải làm chúng ta đi theo ngươi. Tư đổ xương lại phản đối lên. Sở Dật túc trầm mặc mà nhìn nàng. Tư đổ xương nghiêm túc mà nói, Tổng thống Đại Nhân xảy ra sự tình, chiếu cái này tình huống, khẳng định là có người đọc thủ. Giờ phút này nếu là những người đó biết ngươi trở về, khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Ngươi đơn độc trở về, chúng ta đều không yên tâm. Tư đổ xương như vậy vừa nói, lập tức khiến cho tề quang thủy cộng Minh lão đại sư mỹ nhân nói rất có đạo lý a thân phận của ngươi đặc thù khẳng định sẽ có người ngăn trở ngươi thế quang thụy nói sở dật túc tiếp tục trầm mặc tựa hồ ở tự hỏi cái gì thế quang thụy lần này ngươi mang theo tiên phong tiểu đội tùy đoàn trưởng cùng đi mặt khác mặt khác tiểu đội đội trưởng cũng chọn lựa mấy cái sức chiến đấu mạnh nhất đi theo cùng nhau trở về úc trạch không có chờ đến sở dật túc trả lời liền ra lệnh là phó đoàn trưởng thế quang thụy lập tức lĩnh mệnh Ta cũng đi theo cùng nhau trở về đi. Tư đổ xương nói. Không được, ngươi không thể đủ đi theo cùng đi. Lạc thất thất đột nhiên đánh gây em nàng lời nói. Tư đổ xương lạnh lùng mà nhìn nàng, hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Ngươi chẳng lẽ muốn cho đoàn trưởng tao ngộ nguy hiểm sao? Lạc thất thất ánh mắt cũng là lạnh băng, bởi vì ta sẽ đi theo cùng nhau trở về. Sở Dật túc có chút lo lắng mà nhìn nàng. Lạc thất thất lại là kiên định mà nhìn mọi người, tuy rằng ta khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng là. Ta năng lực, so với tư đồ sương, tất nhiên là tốt nhất người được chọn. Mấy người đều biết hai người quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Tiếc hảo, đoàn trường, liền như vậy định rồi, hai cái giờ lúc sau, liền chuẩn bị xuất phát. Úc trạch nói, sở Dật túc rốt cuộc gật gật đầu. Lạc thất thất đi ra phía trước, chủ động mà kéo lại sở Dật túc tay, gắt gao, gắt gao mà nằm lấy. Sở Dật túc đã nhận ra nàng dị thường, ngươi lo lắng. Lạc thất thất miễn cưỡng cười cười, đương nhiên. Vạn nhất ngươi đi rồi không trở lại, ta làm sao bây giờ? Sở Dật túc đem nàng ôm ở trong lòng ngực, có chút lo lắng, tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy nàng toát ra yêu ớt cảm xúc, yên tâm. Lạc thất thất cũng không miễn cưỡng, lập tức mà dựa vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng mà niệm đến. Ra ra, ngươi chờ một chút, chờ một chút, ta lập tức trở về gặp ngươi. Nước mắt ức chế không được mà rơi xuống. Từ đổ xương nhìn hai người ôm nhau bộ dáng, có chút khó chịu. Nhưng cũng cái gì cũng không có nói, xoay người rời đi. Thức mau, xuất phát trước chuẩn bị đều đã làm tốt. Lạc thất thất cũng thu thập hảo tâm tình của mình, phút cuối cùng, vẫn là dùng máy liên lạc cho chính mình nhị thúc làm liên hệ. Nhị thúc, ta đã trở về. Ra ra tình huống như thế nào? Lạc thiên thành ở bên này thu được nàng tin tức, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Lạc vân triệt nhìn về phía hắn, phụ thân, có phải hay không lạc thất thất tin tức? Lạc thiên thành gật đầu, không sai. Nàng quả nhiên vừa thu lại đến tin tức liền đã trở lại. Ngươi tốc độ đi tìm vài người, ta không nghĩ ở chủ tinh cầu nhìn đến nàng. Lạc Vân Triệt lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là dựa theo hắn phân phó đi làm. Lạc Thiên Thành nhìn trên tay máy liên lạc, hồi phục một tin tức, phụ thân không thế nào hảo, còn không có tìm được thế sự nguyên nhân. Mẫu thân thực lo lắng, ngươi mau chút gấp trở về, nhưng là tuyệt đối không cần liên hệ mẫu thân, sợ sẽ kích thích đến nàng. Chỉ là phòng tr Ngươi đi cả đời đều đừng nghĩ đi trở về tới. Hắn lộ ra một cái âm ngoan tươi cười tới. Lạc Thất thất thu được tin tức, lập tức hồi phục nói, ân, ta biết. Ngươi nhất định làm mãi mãi hảo hảo bảo trọng thân thể, ta mau chóng chạy trở về. Nói xong, liền đứng lên chuẩn bị xuất phát. Trong lòng nhưng vẫn ở cầu nguyện, hy vọng Ra Ra có thể mau chóng mà khôi phục lại. Ngàn vạn, ngàn vạn phải đợi nàng trở về a. Đi rồi. Sở Dật túc đi vào tới, hướng nàng nói. Lạc Thất thất gật gật đầu theo đi lên. Phi thuyền là loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, có cực cường phòng ngự năng lực cùng tốc độ. Đoàn trưởng, lần này trở về, nhất định phải chú ý an toàn. Úp trách dặn dò lên, Thế Quang Thụy, lúc này đây, nhất định phải hảo hảo bảo hộ đoàn trưởng, lại có phía trước tình huống, ngươi liền không cần đã trở lại. Thế Quang Thụy lập tức nghiêm trang hảo, "Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tư đổ xương lo lắng mà nhìn Sở Giật Túc, "Đoàn trưởng, nhất định phải tiểu tâm á lộ thất thất, hy vọng ngươi không cần kéo chân sau." Lạc thất thất có chút buồn cười, nàng như thế nào phút cuối cùng còn không quên cười nhạo một chút chính mình đâu, bất quá hiện tại không phải so đo mấy vấn đề này thời điểm, nàng lập tức nói, yên tâm, ta sẽ không xuất hiện lấm tấm vấn đề. Đó là tốt nhất. Tư đổ xương cho dù lại không cam lòng, vẫn là chỉ có thể nói như vậy nói. Lạc thất thất liếc nhìn nàng một cái, dẫn đầu đi vào phi thuyền. Nghị, đi rồi. Lạc thất thất còn nói thêm. Sở giật túc gật gật đầu, đi vào phi thuyền. Thế quang Thụy theo sát sau đó. Mang theo người thượng phi thuyền. Úc trạch ở sau đó có chút lo lắng mà nhìn về nơi xa phi thuyền rời đi. Lạc thất thất vào phi thuyền lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới, chính mình tìm vị trí, ngồi liền không nhúc nhích quá. Không cần lo lắng. Sở giật túc đi đến nàng bên người, an ủi lên. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, trong lòng rõ ràng có ngàn và nói, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng tường nói cho hắn, chính mình thật sự thực lo lắng cho mình ra ra, cũng có chút thấy nấy, nếu chính mình không có rời đi. Có chính mình nhìn, chính mình ra ra có phải hay không liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là, này đó tạm thời đều không thể nói. Nàng nhìn Tâu Nghị đôi mắt, trong lòng hạ định rồi chủ ý, chỉ cần đem chuyện này xử lý rõ ràng, liền nhất định, nhất định đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, không mang theo nửa điểm dấu dếm. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sở rất túc thấy nàng không có đáp lại, còn nói thêm. Lạc thất thất chỉ có thể đủ gật gật đầu, nhưng là cả người tản ra lo lắng hương vị nhưng vẫn dừng lại, chưa từng biến mất. Sở Dật Túc cũng vô pháp, nhìn Tề Quang Thủy liếc mắt một cái. Tề Quang Thủy vốn dĩ ngượng ngùng quấy dày hai người, nhưng xem ở nhà mình lão đại đã lên tiếng dưới tình huống, chỉ phải đi tới. "Thất Thất, ngươi căn bản không cần lo lắng, lão đại lợi hại đâu." Tề Quang Thủy hướng tới nàng nói. Lạc Thất Thất vẫn là trầm mặc, không nghĩ nói chuyện. Tề Quang Thủy còn nói thêm, "Thật sự, lão đại một chút đều không thích nữ nhân kia, sao có thể sẽ đáp ứng kết hôn đâu. Yên tâm đi." 2439692. V008 tình huống không đối. Thất Thất, ngươi căn bản không cần lo lắng, lão đại lợi hại đâu." Thế Quang Thủy hướng tới nàng nói. Lạc Thất Thất vẫn là trầm mặc, không nghĩ nói chuyện. Thế Quang Thủy còn nói thêm, "Thật sự, lão đại một chút đều không thích nữ nhân kia, sao có thể sẽ đáp ứng kết hôn đâu. Yên tâm đi." Lạc Thất Thất ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, "Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là có thể hay không đủ đừng nói chuyện, làm ta an tĩnh một chút." Hiện tại Ta thật sự thực loạn. Tề Quang Thụy chỉ có thể đủ cơm miệng, nhìn Lão đại của mình, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, ý tứ rõ ràng, ta cũng không có biện pháp, Lão đại, chính ngươi nhìn làm. Sở Dật túc hướng hắn vây vây tay, liền ngồi ở nàng bên cạnh, không nói gì, chính là bồi nàng. Lạc thất thất đã lâu mới rốt cuộc khôi phục biểu tình, nghĩ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là, trong nhà ra một chút sự tình, về nhà giải quyết liền không có việc gì. Đến lúc đó ta ở nói cho ngươi, Sở Dật túc vươn tay, vuốt ve nàng phát. Rất ít nhìn thấy nàng buồn bã hiểu sự bộ dáng, không lo lắng là không có khả năng. Lạc thất thất trầm mặt, trong lòng áp lực đến không được. Hơi hơi hé miệng, rốt cuộc nói, kỳ thật, ta thật sự hảo lo lắng, hảo lo lắng trong nhà mặt thật sự đã xảy ra chuyện. Hảo lo lắng cho mình ra ra. Đột nhiên nhớ tới phía trước bọn họ từng khuyên bảo chính mình liên hôn thời điểm. Nàng vẫn như cũ nhớ do nãi nãi nói. Thất thất, ra ra nãi nãi không biết khi nào liền không được cho nên muốn muốn tìm cá nhân tới bảo hộ ngươi. Nãi nãi lời nói thâm thiế. Hiện tại nghĩ đến, chính mình lúc ấy thật sự buồn cười thật sự. Nàng khờ dại cho rằng, hiện tại bình quân tuổi đều ở 100 tuổi, lấy chính mình ra ra nãi nãi bộ dáng, ít nhất sống đến 120 tuổi là không thành vấn đề. Còn tưởng rằng như vậy chính mình ít nhất còn có thể tiêu giao 30 năm. Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó nãi nãi rốt cuộc là có bao nhiêu lo lắng cho mình, mới có thể như vậy biết trước. Cũng mới có thể biết, thế sự vô thường. Mà hiện tại nàng, cũng rốt cuộc minh bạch. Bất quá, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, lại là quá muộn. Trong đầu còn hiện lên ra ra đột nhiên ngã trên mặt đất trường hợp, trong lòng liền đau đến không được. Hy vọng, hy vọng ra ra có thể nhanh lên hảo lên. Nhưng là, tưởng tượng đến phía trước nghe được chính mình nhị thúc nói, không có tìm được nguyên nhân. Ở cái này chữa bệnh phát đạt thời đại, không có tìm được nguyên nhân, kỳ thật cùng định rồi tử tội cũng không kém bao nhiêu. Ra ra, nàng nghĩ nghĩ, nước mắt lại bắt đầu hạ xuống. Sở rất Túc thấy nàng thương tâm bộ dáng, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể đủ đem nàng gắt gao mà ôm trong ngực chung. Phi thuyền vững vàng mà ở trong vũ trụ chạy. Thời gian cũng ở một chút mà qua đi. Thất Thất, ngươi ăn một chút gì đi. Buổi sáng đều không có ăn. Tề Quang Thủy cầm nhà mình lão đại đặc biệt lưu lại đồ ăn, đưa cho Lạc Thất Thất. Lạc Thất Thất nhìn ngày thường thích thịt, hiện tại lại nhấc không nổi nửa điểm ăn uống, chỉ là lắc lắc đầu. Thế Quang Thủy đem nan đề giao cho nhà mình lão đại Thất thất. Sở giật túc đem thịt đặt ở nàng bên môi, vì ta, ăn một chút. Lạc thất thất xem hắn, khẽ cắn môi, đem thịt tan đi xuống. Lại là ăn mà không biết mùi vị gì. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đủ đến. Nàng do hỏi. Tê Quang Thụy nhìn nhìn, nói, đại khái còn có 100 năm ánh sáng tiến vào chủ tinh cầu tinh vực. Nhiều nhất một giờ. Lạc thất thất gật gật đầu, tiếp tục chầm mặt xuống dưới. Nghỉ ngơi, tới rồi ta kêu ngươi. Sở Dật túc thấy nàng ăn không vô cũng không miễn cưỡng nói lạc thất thất nhìn hắn biết chính mình bộ dáng này cũng chỉ là làm hắn lo lắng liền gật đầu hảo ta đi nghỉ ngơi tới rồi ngươi nhất định phải kêu ta a sở rất túc gật đầu lạc thất thất liền tiến vào phi thuyền trang bị nghỉ ngơi trong khoang thuyền sở rất túc tiến lên cho nàng điều chỉnh tốt nhất thoải mái trạng thái tề quang thụy có chút lo lắng mà nhìn nghỉ ngơi khoang phương hướng lão đại rốt cuộc đã xảy ra cái gì như thế nào thất thất như vậy không có tinh thần Sở Dật túc lắc đầu. Phanh. Lạc thất thất đột nhiên đụng vào nghỉ ngơi khoang trên vách, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng nhanh chóng mở ra nghỉ ngơi khoang, đã xảy ra cái gì? Sở Dật túc giờ phút này sớm đã đứng ở phía trước. Lạc thất thất cũng không chậm chế, chạy nhanh đi qua đi. Lại phát hiện một con thuyền không rõ phi thuyền ngăn cản bọn họ đường đi. Lạc thất thất nghi hoặc mà xem qua đi, cái này phi thuyền sao lại thế này. Xem tiêu chí là tinh tế hải tặc. Nhưng sở Dật túc nói. Thế Quang Thụy cũng bổ sung nói, không sai, lấy chúng ta phi thuyền ngoại hình, chính là đã ở cảnh cáo những cái đó hải tặc, chúng ta không phải như vậy dễ trọc. Chỉ cần là có điểm nhãn lực thấy hải tặc, đều sẽ không chạy tới. Nhưng là, chiếc phi thuyền này, nói rõ là tới tìm chúng ta phiền thoái, người tới không có ý tốt ta. Lạc thất thất lo lắng mà nhìn kia chiếc phi thuyền, kia làm sao bây giờ? Đánh! Sở Dật túc nói. Lạc thất thất nhìn qua đi, dùng sức gật gật đầu, hảo. trưởng đã cấp đối phương gửi đi tin tức, nhưng đối phương không có đáp lại. Làm sao bây giờ? Điều khiển nhân viên nói, sở giật túc nghiêm túc mà nói, lại phát tín hiệu chuẩn bị chiến đấu. Đúng vậy. Trình chiếc Phi thuyền bắt đầu tiến hành rồi chiến đấu chuẩn bị. Ở trải qua vài lần liên lạc, đối phương phi thuyền rốt cuộc có đáp lại, bất quá cái kia đáp lại lại là một cái đạn tháo. Phi thuyền bị xảo rượu mà điều khiển nhiều quá đi. Tề Quang Thụy nhanh chóng mà tiếp nhận điều khiển đài, nhanh chóng mở ra đạn tháo. Này đó hải tặc. Rốt cuộc là người nào? Lạc Thất Thất nhìn qua đi, cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái này đoạn đường hẳn là lệ cảnh hoàng địa bàn, nhưng thực rõ ràng không phải người của hắn. Thề Quang Thụy bất thời giờ trả lời Lạc Thất Thất vấn đề. Lệ cảnh hoàng? Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc hỏi. Ân, những người này quá yếu, không giống hắn Tắc Phong. Thề Quang Thụy đáp. Một hồi ngắn gọn chiến đấu lúc sau, kia chiếc phi thuyền thu hồi lửa đạn, thế nhưng phái người đi ra. Mắt thấy một trận ác đấu liền phải bắt đầu rồi. Tề Quang Thụy liên tục khai mấy pháo, đem một ít người đánh rớt, lại không thắng nổi người nhiều, dần dần những người đó đã đến gần rồi. Tề Quang Thụy lập tức vứt bỏ điều khiển đài, "Lão đại, ngươi cùng thất thất liền ở bên trong này không cần đi ra ngoài, ta lập tức giải quyết." Nói, hắn triệu hồi ra chính mình cơ giáp, mang theo vài người đi ra phi thuyền. Lạc Thất Thất lại là lo lắng mà nhìn những người đó, "Tựa hồ người thật sự càng ngày càng nhiều a. Nghị, chúng ta không ra đi thật sự có thể chứ?" Lạc Thất Thất dò hỏi. Sở rất tốt nhìn nhìn những mày ngươi ở chỗ này chờ nói xong lại đối dư lại người ta nói nói lưu lại năm người những người khác cùng ta đi ra ngoài lạc thất thất vốn dĩ tính toán cũng cùng hắn đi ra ngoài lại bị ngăn cản xuống dưới ngươi hiện tại nơi này nếu là tình huống có biến tận lực điều khiển phi thuyền rời đi lạc thất thất nghe hắn nói như vậy lập tức không làm không có khả năng ta muốn cùng ngươi đi ra ngoài muốn nàng một người ở chỗ này chuẩn bị chạy trốn vứt bỏ tô nghị căn bản không có khả năng sở dật túc lại nhìn nàng ngươi hiện tại tinh thần trạng hướng không thích hợp điều khiển cơ giáp nếu là có nguy hiểm ta sẽ trở về lạc thất thất nghe hắn nói như vậy cũng chỉ có thể đủ làm theo nàng biết chính mình hiện tại đi ra ngoài có lẽ thật sự không thể giúp gấp cái gì cho nên cũng chỉ có thể đủ mắt thấy sở dật túc đi ra ngoài chiến đấu phi thuyền ngoại thỉnh thoảng hiện lên một ít quan mang mỗi một lần đều làm nàng kinh hồn táng đảm không được ta không thể đủ liền như vậy đãi ở chỗ này Lạc thất thất nghĩ, muốn như vậy ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải nàng muốn làm sự tình, như vậy tưởng tượng, nàng lập tức đi ra ngoài, đối dư lại người ta nói nói, chờ hạ các ngươi xem chuẩn tình huống, nếu đã xảy ra chuyện, liền mang theo người trở về, nói cho Úc trạch bên này tình huống. Dư lại mấy người cho nhau nhìn vài lần, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lạc thất thất cũng mặc kệ bọn họ cái nhìn, đem xích khanh kêu lên, nói, xích khanh, ta hiện tại trạng thái không tốt, cho nên chờ hạ chỉ có thể đủ dựa ngươi phối hợp. Hảo. Xích khanh trầm ổn mà đáp. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, điều khiển xích khanh liền ra phi thuyền. Ra tới lúc sau, nàng mới phát hiện, tình huống thế nhưng là như vậy không lạc quan. Đối phương người thật sự là quá nhiều, xa xem, thế nhưng có 500 người trở lên. So sánh với tâu nghị mấy chục cá nhân, thật sự là có chút khó khăn. Còn Hảo bên này người đều là huấn luyện có tố, hơn nữa sức chiến đấu cũng là cực cường. Cho dù nhân số kém khá lớn. Cũng không đến mức nhanh như vậy liền rơi xuống hạ phong Lạc thất thất cũng không hề nhiều dừng lại, lập tức cùng xích khanh gia nhập chiến đấu vòng chung. Bắt đầu không màng tất cả mà đánh nhau lên. Màu đỏ roi dài không ngừng mà muốn may, đem một cái cá nhân đánh rớt. Ngươi như thế nào lại đây? Sở giật túc xa xa mà nhìn đến nàng thế nhưng ra tới, lập tức cùng nàng cơ giáp liên lạc. Lạc thất thất lại là một roi đánh rớt một trận cơ giáp, trả lời nói, đương nhiên muốn ra tới, muốn ta nhìn ngươi ở bên ngoài chiến đấu. Căn bản không có khả năng. Người, sợ giật tốt huy động vũ khí, không ngừng mà phản kích, lại cũng không thể đủ lại phân thần cùng nàng liên hệ. Lạc thất thất cũng đóng cửa liên lạc phương thức, toàn lực tiến công. Đang không ngừng mà trong chiến đấu, những người đó như là không sợ chết giống nhau, mở ra cơ giáp không ngừng mà hướng tới chính mình phương hướng đánh tới. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nàng bắt đầu cắn nhà, tựa hồ có điểm chịu đựng không nổi đâu. Mà những người đó tự nhiên cũng là nhìn ra nàng suy yếu lập tức làm càng nhiều người vây quanh qua đi tề quang thụy có chút nghi hoặc mà liên lạc nhà mình lão đại lão đại tình huống có chút không đúng những người đó tựa hồ là hướng về phía thất thất tới sở dật túc thời khắc mà chú ý nàng phương hướng tự nhiên cũng là đã nhận ra nhưng là nề hà mặt khác một bộ phận người cũng đem hắn vây quanh căn bản rửa không gần ngươi xem nhanh chóng tìm đúng cơ hội rửa qua đi nên cứu thất thất hắn phân phó lên tề quang thụy lập tức một cái đạn pháo đánh qua đi trả lời nói đúng vậy bên này lạc thất huy động roi dài càng ngày càng gian nan nàng cũng là nhìn ra một ít manh mối trong đầu bắt đầu tự hỏi lên những người này mục tiêu quá mức rõ ràng tựa hồ bọn họ đều là vì chính mình cùng tâu nghị mà đến đây là vì cái gì đâu chẳng lẽ bọn họ biết chính mình thân phận không có khả năng a chính mình thân phận như vậy bí ẩn liền tâu nghị đều giấu giếm qua đi trừ bỏ chính mình thân nhân căn bản không có người biết chính mình thân phận a nhưng là hiện thực lại không chấp nhận được nàng lại nhiều làm tự hỏi Đối phương công kích càng ngày càng chắc chẽ, căn bản không có cho nàng lại tự hỏi thời gian. Lại là một cái roi, nàng đánh rơi một trận cơ giáp, lại bị một cái khác cơ giáp đánh trúng. Lạc thất thất bị chấn đến lui về phía sau, mắt thấy liền phải rơi vào nguy hiểm nơi. 2439693. Vệ 9 6 9 009 mua bán không tổi, nhưng xem ngươi không vừa mắt. đương ngươi nhìn đến cái này thời điểm, liền chứng minh lập tức liền phải thượng giá. Thượng giá, ý nghĩa, kế tiếp ngươi yêu cầu dùng tiền tài duy trì.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 Ngày bán quà vật mua được thần châu hành nạp phí tạm, danh sách hảo 17 vị liền có thể nạp phí, mà Giang tô, Trấn Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Liêu Ninh năm cái tỉnh di động phát hành địa phương di động nạp phí tạm cũng có thể ở tiếp nạp phí. Nếu mua không được di động nạp phí tạm cũng không quan trọng, liên thông nạp phí tạm đồng dạng phương tiện mua lẻ, chỉ cần tạm chính diện góc phải bên dưới có cả nước thông dụng bốn chữ hoặc là số một chút danh sách hào là 15 vị nạp phí tạm liền có thể ở đăng giá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 Lệ Cảnh Hoàng nhìn nhìn nàng, thật sự, ta đây muốn nhìn hắn gương mặt thật. Sao có thể? Ngươi nói xem liền xem a. Lạc Thất Thất bất mãn mà phản bác. Lệ Cảnh Hoàng không có trả lời, nghiêng nghiêng nhìn nàng. Lạc Thất Thất trừng mắt. Như vậy đi, Cảnh Thiếu gia, ngươi làm hắn cấp nhìn xem. Sau đó hôm nay cứu chẳng cứ như vậy tính, như thế nào? Người bên cạnh đề nghị nói. Như vậy tuyệt bút tiền, liền vì xem cái nam nhân, có điểm không đáng giá a. Lệ Cảnh Hoàng vuốt cầm suy tư. Lạc thất thất càng thêm bất mãn, ngươi không hài lòng, ta còn không hài lòng đâu. Ta nếu là cho ngươi một số tiền, ngươi làm ta nhìn xem, ngươi vui sao.